không chỉ có như thế, hắn cha cùng trước mắt tiết bảo chủ, tạ nghị còn từng là nhiều năm bạn tốt, chỉ là từ hắn cha tới rồi hải đảo lúc sau liền cùng hai người chặt đứt liên hệ. năm đó tới chính cực đại lục phía trước, hắn cha còn dặn dò hắn gặp được việc khó nhưng đi tiết ra bảo cùng tam môn sơn xin giúp đỡ. lúc này đây tháp luân muốn mượn dùng người giang hồ tay đối phó hắn cùng lâm thanh khế còn có sở quốc, thật là tưởng quá đơn giản. những người này chỉ biết hắn là lâm vương. Là linh tộc thánh tử, còn không biết hắn ở trên giang hồ còn có một cái khác bí ẩn thân Phật, chỉ bằng cái kia thân Phật, tháp luân âm mưu liền không khả năng thành công. Các vị trưởng môn tạm thời đừng nóng nảy, kỳ thật hôm nay ta còn mời linh các các chủ tiến đến, nếu lần này có thể được linh các tương trợ, như vậy tìm kiếm vu tộc bảo hộ thần liền sẽ dễ dàng nhiều. Bùi bân chấn an mọi người nói, người giang hồ đều biết, ở gần nhất mười mấy trong năm, trên giang hồ có một cái mới phát môn phái kêu Linh Các, chỉ cần là ngươi muốn biết tin tức, Linh Các người đều có thể giúp ngươi tra xét đến, hơn nữa Linh Các người vô khổng bất nhập, các thần bí phi thường, võ công càng là cao cường, Linh Các các chủ càng là một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi người, nghe đồn người này võ công suốt thần nhập hóa, hơn nữa hành hiệp trượng nghĩa, là một vị lệnh người kính trọng cùng ngưỡng mộ giang hồ hào kiệt, chỉ là, mấy năm gần đây tới, vị này, Linh các các chủ rất yết ở trên giang hồ xuất hiện, thậm chí có người suy đoán hắn đã không ở nhân thế. Nhưng liền ở mấy ngày trước, Linh các chuyển ra tin tức, bọn họ các chủ đã bế quan xuất hiện, mà Bùi Bân cũng làm nhi tử Bùi Khánh tự mình đi Linh các tặng lần này võ lâm đại hội thư mới. Hà Vân không nghĩ tới Bùi Bân sẽ nói khởi chính mình một cái khác thân Phật, không sai, hắn chính là trong truyền thuyết Linh các các chủ, hơn nữa thu được thư mời sự tình hắn cũng nghe hỏa. Võ truyền tin tức lại đây, chỉ là hôm nay hắn không tính toán dùng linh các các chủ thân phận xuất hiện ở chỗ này. Mọi người vừa nghe linh các các chủ khả năng xuất hiện, vậy càng vui vẻ, nếu thật có thể đến linh các tương trợ, chuyện này cũng đã thành công hơn phân nửa. Thật sự là quá tốt, bùi trang chủ, này linh các các chủ khi nào sẽ xuất hiện? Quyền trưởng môn có vẻ đặc biệt kích động cùng hưng phấn, hắn không vân phái nhất thống giang hồ nhật tử sợ là muốn càng mau mà. Tiến đến, cái này ha hả ta cũng là không biết, các vị cũng đều rõ ràng Linh Các các chủ chưa bao giờ gặp qua người ngoài, hơn nữa hắn vừa mới bế quan ra tới, thư mời ta đã làm Khánh Nhi tự mình đưa đến, Linh Các cũng đã nhận lấy. Có thể nhận lấy chính là một cái hảo tín hiệu, hơn nữa liền tính Linh Các không giúp, chỉ bằng trước mắt những người này bọn họ cũng có thể tìm được Vu Tập Bảo hộ thần. Chỉ là nhận lấy thư mới. Quyền trưởng môn có vẻ có chút thất vọng, xem gia này linh các các chủ hôm nay không nhất định sẽ đến. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đúng lúc này, một đám đầu chọc hòa thượng đi đến, mà làm đầu chính là không trần đại sư, một thu đại sư cùng vô hối đại sư. Võ lâm đại hội lập tức tới ba vị đắc đạo cao tăng ai đều không có nghĩ đến, bùi bân, tiết bảo chủ, tà nghị đám người càng là tự mình tiến lên nghênh đón. Các vị đại sư có thể đích thân tới tam di Sơn Trang, là Sơn Trang Chi Phúc. Các vị đại sư xin mời ngồi. Bùi bân cung kính mà đối không trần đại sư, một thu đại sư cùng vô hối đại sư nói, sợ là đương kim thiên tử cũng không nhất định lập tức thỉnh ba vị cao tăng xuất hiện ở cùng cái địa phương. A-di-đà Phật, bùi trang chủ khách khí, ta chở ba người tới đây cũng là chịu người báo cho tới đây mà thu hồi bổn chùa đánh rơi nhiều năm chi vật. Long hoàng chùa một thu đại sư chắp tay trước ngực mà nói, Bùi bân đám người ngay từ đầu nghe lời này này đây vì ba vị cao tăng cùng bọn họ. Mục đích là giống nhau, nhưng lắng nghe dưới rồi lại cảm thấy bất đồng. Một thu đại sư, tới đây mà thu hồi, đây là ý gì? Bùi bân khó hiểu hỏi, bọn họ tổ chức lần này võ lâm đại hội còn không phải là vì tìm về những cái đó mất đi các gia bảo vật sao? Bùi trang chủ đừng vội, các vị cũng thỉnh an lòng đang nơi đây chờ, thực mau liền có người tới. Không Trần Đại Sư hướng Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê phương hướng nhìn lướt qua, sau đó đối bùi bân đám người nói, ở đây người trừ. Bỏ một thu đại sư cùng vô hối đại sư không ai có thể hiểu biết không Trần Đại Sư ý tứ trong lời nói, chính là Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân cũng có chút sơ không được đầu óc, chẳng lẽ trận này võ lâm đại hội còn sẽ có cái gì biến cố không thành. Liền ở không Trần Đại Sư, một thu đại sư cùng vô hối đại sư bị bùi bân đám người nganh đến chủ vị ngồi xuống thời điểm. Đột nhiên có người tới báo, nói là Vu tộc bảo hộ thần liền ở ngoài cửa, phía sau còn đi theo một chiếc xe ngựa, mà không chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, người cùng xe cũng đã tới rồi sân ở giữa, cũng thực mau bị đại gia vây quanh ở trung gian. Xe ngựa dừng lại lúc sau, đầu tiên là từ trong xe ngựa đi ra một vị thân xuyên áo đen lão nhân, hắn thân hình gầy nhưng rắn chắc, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lánh trí, toàn thân lộ ra tà khí. Tiếp theo trong xe ngựa lại đi xuống hai người, vẫn là Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân nhận thức người, hơn nữa ngay cả đuổi xe ngựa xa phu Lâm Thanh Khê cũng là nhận thức. Đuổi xe ngựa chính là rất nhiều năm chưa thấy qua vân thật, theo áo đen lão nhân xuống xe chính là cảnh tu cùng Tôn Lê, cơ hồ phản ứng đầu tiên Lâm Thanh Khê liền đoán này áo đen lão nhân có thể hay không chính là cảnh tu cùng Tôn Lê Sư Phụ Ma Y Đảo Đảo Chủ. Ngươi là ai? Quyền trưởng môn nhìn ba người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trong lòng có cái không tốt thanh âm, tổng cảm thấy trận này võ lâm đại hội cũng không có hướng tới tháp luân ban đầu thiết tưởng. Phương hướng đi, Lão Phu chính là các ngươi muốn tìm Vu tộc cuối cùng một vị bảo hộ thầy cúng ma, ngươi là không vân phái. Vu ma thanh âm cùng người của hắn giống nhau, mang theo khiếp người tả ma chi khí, làm người nhìn không được run lên. Quyền trưởng môn vừa rồi khí thế còn thực kiêu ngạo. Nhưng lúc này thấy đến vu ma, cả người đều có chút nói không nên lời lời nói, hắn tổng cảm thấy vu ma ánh mắt là muốn giết hắn giống nhau. Nhìn quyền trưởng môn sợ hãi bộ dáng vu ma hử lạnh một tiếng, quay đầu đôi phía sau cảnh tu cùng tôn lê nói, đem đồ vật cho bọn hắn, lão phu thời gian thực quý giá. Là, sư phụ, cảnh tu cùng tôn lê cung kính mà nói. Tiếp theo, mọi người liền nhìn đến cảnh tu cùng tôn Lê mở ra xe ngựa mảnh, sau đó từ bên trong phân biệt lấy ra một cái tứ phương cổ xưa hộp gỗ, đi tới không trần đại sư cùng một thu đại sư trước mặt. Không trần đại sư, đây là quý tự trí tôn xá lợi tử cùng kinh thư. Cảnh tu đôi tay đem hộp gỗ phủng. Tới rồi không trần đại sư trước mặt, mọi người vừa nghe là trí tôn xá lợi tử, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Ngay cả một bên một thu đại sư cùng vô hối đại sư cũng là lòng tràn đầy kích động, đây chính là Phật gia trí bảo nha. Một thu đại sư, đây là quý tự thượng cổ kinh thư. Tôn Lê đôi tay đem hộp gỗ phủng tới rồi một thu đại sư trước mặt, cười nói. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ, trong lòng sớm đã là sông cuộn biển gầm giống nhau mà kích động, nhưng không trần đại sư. Cùng một thu đại sư vẫn là tận lực áp chế xuống dưới, mà bọn họ phía sau theo tới chùa chúng tắc áp chế không được, trên mặt đều là mất mà tìm lại không khí vui mừng. Ngay sau đó, cảnh tu lại phản hồi xe ngựa đem một cái khác tiểu hộp gỗ đụng phải vô hối đại sư trước mặt, đem long ân chùa đánh rơi bảo vật tự mình giao cho hắn trong tay. Lại sau đó, hai người lại từ trong xe ngựa lấy ra bùi ra lăng không kiếm cùng tam vân sơn võ công bí tịch cùng với tiết gia bảo chiến lôi. đao cũng đem này tam dạng đồ vật phân biệt giao cho bùi bân, tạ nghị cùng tiết bảo chủ Vừa rồi mọi người còn ở thương nghị như thế nào tìm kiếm vu tộc bảo hộ thần, tiến tới hao hết chắc trở đi tìm trong truyền thuyết bảo vật, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn thời gian, truyền thuyết biến thành chân thật, mà bảo vật cũng giống nằm mơ giống nhau về tới chính mình trong tay. Có như vậy một khắc, tất cả mọi người cảm thấy này chẳng qua là vu ma vì bọn họ sáng tạo một giấc mộng Rốt cuộc vu tộc người đều là sẽ vu thuật, chính là nhìn nhà mình bảo kiếm, bảo đao cùng bí tịch, lại xác xác thật thật ở trong tay chính mình. Đương trong truyền thuyết bảo vật trở thành chân thật tồn tại, đây là sẽ làm người điên cuồng một việc, đặc biệt là nhìn cái kia trong xe ngựa như là ảo thuật giống nhau biến ra một kiện lại một kiện giang hồ trí bảo, cơ hồ sở hữu người giang hồ đều đỏ mắt mà nhìn chầm chầm kia chiếc xe ngựa. Quyền trưởng môn còn tưởng rằng cảnh tú cùng tôn lê sẽ tiếp tục từ trong xe ngựa ra bên ngoài kéo đồ vật chính là lại phát hiện hai người đứng ở vu ma phía sau bất động hắn không khỏi liền có chút sốt ruột vì cái gì không có ta không vân phái võ công bí tịch quyền trưởng môn có chút vội vàng cùng chỉ trích mà nhìn vu ma hỏi vu ma chỉ là âm lãnh mà quét hắn liếc mắt một cái mở miệng nói các ngươi không vân phái vọng tưởng liên hợp cái kia cái gì tháp luân tới đối phó ta vu tộc sẽ không thật khi ta vu tộc Người nào đều không có sao, nói cho các ngươi, các ngươi muốn những cái đó bảo vật ta tất cả đều đặt ở tháp luân phủ để cùng không vân phái sau núi bên trong. Có các ngươi các đều tưởng có được võ công bí tịch, trong truyền thuyết đánh rơi mấy trăm năm kiếm phổ, đao phát, còn có rất nhiều mấy trăm năm trước bảo vật, có bản lĩnh, các ngươi chính mình đi lấy đi. Vu Ma, ngươi lời này là có ý tứ gì? Quyền trưởng môn hiểu được, hôm nay Vu Ma lại đây mới là muốn khơi mào võ lâm. Phân tranh, hơn nữa chính là phải đối phó tháp luân cùng không vân phái. Đây là các ngươi đắc tội ta vu tập kết cục. Hơn nữa không cần các ngươi hao hết tâm tư đi tìm, ta đã đặt ở các ngươi dễ dàng nhất được đến địa phương, cảm ơn liền không cần. Vu ma trên mặt có tươi cười, nhưng này tươi cười làm quyền trưởng môn hoạt động bước chân đều có chút gian nan, vu ma đây là tưởng hủy hoại bọn họ không vân phái. Không trần đại sư, một thu đại sư cùng vô hối đại sư muốn mở miệng. Nói cái gì đó, nhưng là vu ma nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại làm cho bọn họ trầm mặc, được đến cũng là muốn trả giá đại giới, liền tính bọn họ hiện tại xuất khẩu đi ngăn cản những người đó không cần đi cước đoạt những cái đó chí bảo cũng đã không có khả năng. Người thường nói, người chết vì tiền, chim chết vì mỗi, mà người giang hồ vì võ công tiến nhanh, vì thiên hạ đệ nhất, vì nhất thống giang hồ, chính là cái gì đều không sợ, mà vu ma đúng là khơi mào ở đây mỗi người tâm. Ma, làm cho bọn họ điên cuồng, làm cho bọn họ đi tranh đi đoạt lấy, mà kết quả không phải thành công chính là vứt bỏ tánh mạng, liền tính ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Cơ hồ liền ở vu ma giọng nói rơi xuống kia một khắc, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân liền nhìn đến rất nhiều người vội vã mà rời đi tam di sơn trang, liền tiếp đón cũng chưa cho bùi bân cái này chủ nhà đánh một tiếng. Đến nỗi quyền trưởng môn, đã sớm dẫn dắt hắn đổ để trở về không vân phái, nếu sớm một bước trở. Lại địa phương, những cái đó giấu ở sau núi trí bảo còn không phải là bọn họ không vân phái sao. Quyền trưởng môn trở về dọc theo đường đi đều ở như vậy tưởng. Đến cuối cùng toàn bộ tam di sơn trang đại viện liền dư lại bùi ra người, tiết ra bảo người, tam môn sơn người, vu ma, cảnh tu, tôn lê cũng không trần vài vị cao tăng, đương nhiên còn có lâm thanh khê cùng hà vân. Vừa mới vẫn là mãn viện tử đen nghìn nghịt người, dây lát gian liền dư lại những người này. Bùi Bân, cũng là bất đắc dĩ cười, hiện tại ở hắn xem ra chính mình tổ chức trận này võ lâm đại hội tựa như một cái chê cười, mà tháp Luân âm mưu bị Vu Ma lập tức liền cấp hóa giải rớt. Lăng không kiếm là về tới Bùi Gia, chính là hắn thê tử cùng nữ nhi có thể hay không có nguy hiểm đâu. Rốt cuộc hiện tại tháp Luân nơi đó chính là trên đời nguy hiểm nhất địa phương, sợ là toàn bộ giang hồ người đều đi hắn cùng không vân phái nơi đó đoạt bảo vật đi. Vu Ma ngươi nhất định phải làm như. Vậy sao? Không Trần Đại sư nhìn những cái đó đi xa bóng dáng, trong lòng đau xót, trận này giang hồ giết chóc thật sự khó có thể tránh cho sao? Vu Ma lại là không có lý không Trần Đại sư, mà là đi đến Dịch Dung Lâm Thanh Khê trước mặt, lạnh như băng hỏi nàng một câu, ngươi phải đi về sao? Cái gì? Lâm Thanh Khê không biết làm sao có chút nghĩ mà sợ mà lui một bước nhỏ, may mắn Hạ Vân giữ nàng lại. Hồi ngươi tới địa phương, đây là duy nhất cơ hội. Vua ma có vẻ có chút không kiên nhẫn. Nhưng hắn nói lại làm lâm thanh khê bỗng nhiên mở to hai mắt. Cũng làm hà vân lôi kéo tay nàng biến thành nắm chặt. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải mất đi nàng giống nhau. Trở lại tới địa phương. Vua ma nói có phải hay không ý nghĩa nàng còn có thể trở lại hiện đại. Cũng đúng, nàng là bị Vu tộc người triệu tới. Vu tộc người tự nhiên cũng có thể đưa nàng trở về nhưng nàng phải đi về sao? Tam Di Sơn trang to rộng chủ viện phòng khách có vẻ quá mức với an tĩnh. Trốn tránh ở nơi tối tăm tuấn tuấn, chính chính, nhiều đóa cùng sở diễn đại khí không dám xuyến một tiếng. Đại sảnh giờ phút này chỉ đứng 5 người, Lâm Thanh Khê, Hà Vân, Vu Ma, không Trần đại sư cùng cảnh tu mà một thu đại sư cùng vô hối đại sư đã đi về trước, Bùi gia phụ tử cùng Tôn Lê giờ phút này ở thính ngoại chờ. Hà Vân gắt gao nắm Lâm Thanh Khê có chút lạnh cả người tay, cảnh tu tuy không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ẩn ẩn mà đoán được cái gì, chỉ có vu. Ma cùng không Trần Đại sư rất là bình tĩnh mà đứng ở ba người phía trước. Ta không có quá nhiều thời giờ chờ ngươi làm quyết định, mau nói ra ngươi lựa chọn. Vu ma lúc này đây từ Ma Y đảo ra tới có lẽ sẽ là cuộc đời này cuối cùng một lần, mà hết thảy là từ vu tộc bắt đầu cũng liền từ hắn vị này vu tộc cuối cùng một vị bảo hộ thần tới kết thúc đi. Không có gì lựa chọn, nàng sẽ không rời đi. Hà Vân rất muốn lôi kéo lâm thanh khê rời đi nơi này, có lẽ hắn liền không nên mang nàng tới tham gia lần này võ lâm đại hội, chỉ cần tưởng tượng đã có mất đi nàng khả năng, Hà Vân tâm liền bất an cực kỳ. Bất quá, hắn tin tưởng lâm thanh khê, tin tưởng nàng sẽ không bỏ được vứt bỏ nơi này hết thảy trở lại trước kia cái kia nàng. Lại nói nơi này có nàng người nhà, còn có nàng hài tử, còn có hắn, nàng sẽ không, nhất định sẽ không. Lâm Thanh Khê cảm giác được chính mình tay bị Hà Vân càng nắm càng chặt, nàng cũng có thể cảm giác ra cảnh tu tìm kiếm ánh. Mắt, kỳ thật tựa như Hà Vân trong lòng suy đoán giống nhau, này đối với Lâm Thanh Khê tới nói cũng không phải một cái rất khó lựa chọn. Liền tính hiện đại ngàn hảo vạn hảo, liền tính nơi này lạc hậu đến cực điểm còn có rất nhiều chuyện phức tạp phát sinh. Nàng cũng sẽ không rời đi nơi này lại trở lại lâm tâm an sinh hoạt. Đại biểu cho lâm tâm an hết thảy đều đã trở thành qua đi, mà qua đi càng là nàng không nghĩ lặp lại tương lai, còn nữa nói ở hiện đại cũng đã không có đáng. Giá nàng lưu luyến người cùng sự, nàng tốt nhất bằng hữu cùng trợ thủ ma linh sẽ tiết quản nàng hết thảy, mà nàng còn không có giải hòa để để lâm tường, có lẽ cũng đã sáng tạo chính mình thương nghiệp đế quốc, cũng có lẽ như cũ thất bại. Nhưng này đó đều là nàng không nghĩ lại đối mặt, ở chỗ này, nàng thực hạnh phúc. Đúng vậy, ta sẽ không rời đi. Lâm Thanh Khê kiên định mà nhìn vu Ma nói. Đối với Lâm Thanh Khê đáp án, vu Ma cùng không trần đại sư như là đã sớm đã đoán được. liền tính bọn họ có thể lại lần nữa hứa nàng một cái tốt đẹp tương lai, nhưng mấy năm nay phát sinh chua ngọt đắng cay đã sớm trở thành Lâm Thanh Khê sinh mệnh không thể thiếu một bộ Phật. Người thân thể sẽ biến. Tên cùng thân phận sẽ biến, vị trí thế giới sẽ biến, nhưng thuộc về nàng linh hồn ký ức cùng trong trí nhớ những người này cùng sự lại không cách nào quên. Khê Nhi, có lẽ lại đến một đời vận mệnh sẽ càng hoàn mỹ cùng hạnh phúc, ngươi cũng không muốn trở về sao. Không Trần Đại Sư vẫn là hy vọng Lâm Thanh Khê có thể nghĩ kỹ. Lâm Thanh Khê cái này không có mệnh cách người xuất hiện ở chính cực đại lục đã khiến cho một hồi sóng to gió lớn, đương nhiên nàng tiếp tục ngốc đi xuống. Cũng sẽ không giống nàng cho rằng như vậy một đời an ổn, vẫn là sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh, bởi vì nàng đặc biệt, cho nên nhất định phải dẫn nhân chú mục. Hà Vân đối với không Trần Đại Sư hỏi chuyện hơi có không vui, Lâm Thanh Khê đều nói sẽ không lựa. Chọn đi trở về, vì cái gì vu ma cùng không Trần Đại Sư còn muốn tiếp tục dây dưa đi xuống. Lâm Thanh Khê lại là hơi hơi mỉm cười nói, Đại Sư ngài cũng nói qua là, có lẽ có lẽ sống thêm một đời vận mệnh của ta cũng không có thật tốt, lại nói ta cảm thấy chính mình hiện tại thực hạnh phúc, có yêu thương người nhà của ta, ta yêu nhau ái nhân, còn có ta thương yêu nhất bọn nhỏ, này một đời đã thực hoàn mỹ, ta đã không còn sở cầu. Lại đến một đời lại có thể như thế nào, đớn. Giản lại trải qua một cái khác nữ nhân sinh tử quá trình, sau đó tái ngộ thấy khác người nào, chính là nàng chỉ nghĩ dừng lại ở chỗ này, Dừng lại ở Lâm Thanh Khê này một đời, cùng Hà Vân quá nhất chân thật sinh hoạt, liền tính như cũ phong ba không ngừng, nhưng sinh hoạt còn không phải là như vậy sao? Nhìn ra Lâm Thanh Khê kiên quyết, không Trần Đại Sư không hề cưỡng cầu, có lẽ nàng nói không sai, ai đều có thể bảo đảm ở một thế giới khác nàng liền sẽ quá thượng hạnh phúc tốt. Đẹp sinh hoạt, bắt lấy hiện tại chân thật sinh hoạt mới là quan trọng nhất, Vua Ma không hề khuyên bảo Lâm Thanh Khê. Nếu là nàng chính mình chủ động từ bỏ Vậy cùng Vu tộc cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ Vu tộc cùng lâm thanh khê chi gian sự tình cũng coi như hoàn toàn chấm dứt Lúc này, Vu ma lại chuyển hướng cảnh tu hỏi Tu nhi, ngươi phải về ma y đảo kế thừa đảo chủ chi vị sao? Cơ hồ không cần suy xét Cảnh tu phải trả lời nói Thực xin lỗi, sư phụ, ta không Nghĩ trở về Vua của một nước hắn đều không muốn làm Càng đừng nói ma y đảo đảo chủ, hắn chán ghét bị buộc chặt sinh hoạt, hiện tại hắn chỉ nghĩ làm một cái tự do du y cảnh tu, mà không phải hiên viên cảnh tu. Có phải hay không bởi vì ta là vu tộc bảo hộ thần, ngươi mới không muốn hồi ma y đảo. Vu ma tưởng cảnh tu còn không có hoàn toàn từ bỏ đối vu tộc cứu hận. Sư phụ, ngài lão nhân ra hiểu lầm, đồ nhi không phải bởi vì ngài là vu tộc bảo hộ thần mới sẽ không ma y đảo mà là đồ nhi tưởng vân du tứ hải làm một cái hành y tế thế du ý như vậy sinh hoạt mới là đồ nhi muốn. tuy rằng hiên viên nhất tộc cùng vu tộc chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể nói hiên viên nhất tộc chính là hủy ở vu tộc người trong tay, ngay cả phụ mẫu của chính mình đều là vu tộc vu phượng nhi giết chết. nhưng cảnh tu đối với đều là vu tộc tộc nhân vu ma lại chỉ có thể trò tình cảm, không có bất luật cái gì hận ý. tùy ngươi đi, vu ma cũng không bắt buộc. Mà, là lại đem tôn lê kêu tiến vào, lúc này đây hắn thái độ tương đối cường ngạnh, muốn cho tôn lê tiếp quản ma y đảo. Sư phụ, đồ nhi cũng không, tôn lê cũng tưởng cự tuyệt vu ma, hắn không nghĩ cả đời bị nhốt ở trên đảo, hắn thích đi theo lâm thanh khê cùng nàng bọn nhỏ, thích ở lâm gia thôn sinh hoạt. Không được, ngươi cần thiết muốn cùng ta hồi ma y đảo làm đảo chủ, nếu không ta liền giết sạch bọn họ. Vu ma trực tiếp dùng tới uy hiếp Lần này, vu ma từ ma y đảo ra tới vì ẩn cư vu tộc người sử dụng chính mình cuối cùng vu lực tới bảo đảm còn lại tộc nhân an toàn, hắn sinh mệnh cũng sắp hao hết, mà hắn dùng hơn phân nửa sinh cực cực khổ khổ sáng tạo ma y đảo không nghi nỗi nghiệp không người. Hắn nhất vừa ý đồ đề là cảnh tu, nhưng cảnh tu đối vu tộc cùng ma y đảo mâu thuẫn rất cường liệt, liền tính ma y đảo giao cho trong tay hắn, hắn cũng sẽ không quản tốt, chi bằng giao cho rất có thiên phú tôn lê bỗng nhiên nghe được vu ma một cái sát, tự trừ bỏ tôn lê những người khác đều không có quá để ý, cái này vu ma thực rõ ràng là một cái miệng giao găm tâm đầu hủ người, tuy rằng làm việc tàn nhẫn âm độc một ít tỉ như đối không vân phái cùng tháp luôn, nhưng là đối mặt hắn để ý người, lại hiện ra ít có ôn nhu một mặt, bất quả muốn tinh tế thể hội mới là sư phụ, ngài, tôn lê toàn thân đều khẩn trương lên, tuy nói ở ma y đảo thời điểm Vua ma đối hắn phi thường nghiêm khắc vô tình, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng. Vua ma là rất thương yêu hắn cái này đồ đệ. Ngươi không có cự tuyệt quyền lợi, theo ta đi đi. Vua ma ở chính cực đại lục thượng sự tình đã làm xong, hiện tại hắn chỉ nghĩ trở lại ma y đảo, vẫn là ở trên đảo làm hắn cảm thấy thoải mái một ít. Tiểu lê tử, cùng sư phụ ngươi đi thôi, tưởng tỷ tỷ thời điểm liền trở về nhìn xem. Lâm Thanh Khê ra ngoài Tôn Lê đám người dự kiến, thế nhưng đồng ý Tôn Lê đi theo Vu Ma rời đi. Tỷ tỷ, vì cái gì? Tôn Lê đột nhiên liền có chút ủy. Khuất, chẳng lẽ Tỷ tỷ không nghĩ hắn tại bên người sao? Chính là ở Lâm Thanh Khê xem ra, Vu Ma hiện tại chỉ là một cái có chút cô độc lão nhân, còn có rảnh Trần Đại Sư cũng đối nàng xử một ánh mắt, muốn làm nàng hỗ trợ đáp ứng Vu Ma yêu cầu. Nàng tự nhiên không muốn cùng tôn lê tách ra, nhưng tựa như mỗi người đều có chính mình phải làm sự tình giống nhau, nàng cũng có thể cảm giác ra tôn lê đối với vu ma cùng ma y đảo vẫn luôn đều có rất sâu cảm tình, một khi đã như vậy, chi? Bằng nàng trước lựa chọn buông tay, tiểu lê tử, tỷ tỷ biết ngươi sở di do dự là bởi vì tưởng cùng tỷ tỷ ở bên nhau, chính là vô luật chúng ta tỷ đề ở địa phương nào, ngươi ta đều là trí thân thân nhân. Này phân thân tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi đạm Lại nói Chờ ngươi làm ma y đảo đảo chủ, Liền đem các ngươi trên đảo những cái đó lung tung dối loạn quy củ cấp bỏ Sau đó ngươi tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về Tỷ tỷ vĩnh viễn hoan nghênh ngươi Lâm thanh khẽ cười Đối tôn lê nói Bất quá nàng lại nhìn nhìn vu ma Vu ma hử lạnh một tiếng chưa nói cái gì Dù sao hắn sau khi chết ma y đảo đều là tôn lê Đến lúc đó hắn muốn làm cái gì chính mình cũng quản không được. Tôn Lê Lý giải lâm thanh khê ý tứ trong lời nói, cũng nhìn ra vu ma không có ngăn cản ý tứ. Kia hắn tiếp nhận ma y đảo lúc sau vẫn là có thể hồi chính cực đại lục, có lẽ có thể giống sư huynh cảnh tu như vậy, từ làm một cái du y bắt đầu. Hảo, sư phụ, đồ đệ cùng ngài trở về. Ở ma y đảo sinh sống đã nhiều năm, Tôn Lê đối ma y đảo cùng trên đảo người cảm tình so mấy người tưởng tượng còn muốn thâm một ít. Tiểu Lê tử cứu cứu, chính chính không nghĩ muốn ngươi đi. Nghe được vu ma muốn mang theo Tôn Lê rời đi, chính chính đột nhiên từ trốn tránh chỗ tối chạy ra tới. Kỳ thật trong phòng mấy người đã sớm cảm giác được mấy tiểu tử kia ở chỗ này, nhưng đều không có vạch trần bọn họ, chính là xem chính bọn họ khi nào nhìn không được đi ra. Chính chính Tôn Lê ôm lấy chạy ra chính chính Tiểu ra hỏa ôm cổ hắn không buông tay. Tiểu lê tử cứu cứu thực mau liền sẽ tới xem chính chính. Chính chính về sau cũng có thể tới ma y đảo tìm tiểu lê tử cứu cứu chơi. Ma y trên đảo có rất nhiều chính chính thích mới là đồ vật. Thật vậy chăng? Kia chính chính trưởng thành nhất định sẽ đi tìm tiểu lê tử cứu cứu. Nhất định sẽ. Chính chính cảm thấy hắn bây giờ còn nhỏ. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rời đi chính mình cha mẹ cùng người nhà. Hắn âm thầm thề. Chờ đến về sau không sợ rời nhà trốn đi thời điểm, hắn nhất định sẽ đi cái kia cái gì Ma Y Đảo đi tìm Tiểu Lê Tử Cứu Cứu. Kia Tiểu Lê Tử Cứu Cứu liền ở Ma Y Đảo chờ Chính Chính, Chính Chính nhưng nhất định phải tới Nga. Tôn Lê không tha mà ôm Chính Chính. Lúc này, Tuấn Tuấn, nhiều đóa cùng sở diễn cũng đi ra, mà Tôn Lê nhất nhất ôm qua Tuấn Tuấn cùng nhiều đóa, sau đó ở vu ma không kiên nhẫn trong ánh mắt, rời đi Tam Di Sơn Trang. Lâm Thanh Khê không biết cùng Tôn Lê lúc này đây phân biệt khi nào mới có thể lại gặp nhau, nhưng tổng hội có như vậy một ngày, nếu Tôn Lê không tới tìm nàng, nàng cũng nhất định sẽ đi Ma Y đảo xem hắn. Mạc Danh thương cảm cùng mất mát làm Lâm Thanh Khê có loại muốn khóc xúc động, cũng may Hà Vân vẫn luôn ở bên cạnh an ủi nàng. Mà Vu Ma cùng Tôn Lê sau khi rời khỏi, cảnh tu cùng Không Trần đại sư cũng muốn rời đi. Nha đầu, ngươi chờ có tâm tư quá nặng, có ly biệt mới có gặp nhau. Thế gian này sự vốn Chính là một cái viên Khởi điểm cùng trung điểm kết duyên Vạn vật mới có thể viên mãn Sinh sinh tử tử Phân phân hợp hợp Chua ngọt đắng cay Đây là nhân sinh A-di-đà Phật Có duyên gặp lại Không Trần Đại Sư nói xong này đó Đối mọi người từ bi cười Xoay người rời đi Đa tạ Đại Sư dạy bảo Lâm Thanh Khê đối với không Trần Đại Sư Bóng dáng thành kính mà chắp tay trước ngực Khê Nhi Ta cũng muốn đi rồi. Cảnh tu hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ, mà vu ma đã... Đáp ứng làm vân thật tiếp tục đi theo hắn, từ đây sau chủ tớ hai người lại có thể hành y tế thế. Cảnh tu, nhất định phải hôm nay sao? Đột nhiên phân biệt làm lâm thanh khê tâm tình càng thêm uể hoài, tôn lê đi rồi, lần này liền cảnh tu cũng muốn rời đi. Hôm nay ngày mai không có gì bất đồng, rốt cuộc có thể tâm vô lo lắng mà du tẩu tứ phương... Khê nhi, ta chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm. Cảnh tu cười nói, giờ phút này cảnh tu trên mặt tươi cười như vậy rộng rãi nhẹ. Nhàng, còn có chút gấp không chờ nổi, không sai, hắn chờ đợi ngày này thật là lâu lắm. Đã trải qua nhiều như vậy, mất đi quá, thấm khổ quá, cũng hận quá, từng yêu, hiện tại buông này hết thảy rời đi, hắn là thật sự siêu nhiên đi. Ở bên ngoài nếu mệt nói, liền hồi lâm ra thôn. Nơi đó vĩnh viễn hoan nghênh ngươi Lâm thanh khê giờ phút này Cũng chỉ có gương mặt tươi cười đưa tiễn Không trần đại sư nói không sai Có ly biệt mới có gặp nhau Mà thiên hạ không có không tiêu tang yến hội Cảm ơn Cảnh tu biết lúc này đây phân biệt chính là hoàn toàn buông tay Bất quá tại tâm linh chỗ sâu nhất Có một chỗ vĩnh viễn Vì trước mắt nữ tử tồn tại Hắn sẽ tại đây trên đời bất luận cái gì Một góc khẩn cầu nàng hạnh phúc vui sướng Tôn Lê rời đi thời điểm, chính con mắt nước mắt đã ở vành mắt đảo quanh, mà cảnh tu cũng nói phải đi, tiểu gia hỏa liền thật sự nhìn không được khóc lên, trước nay điều này đây tươi cười kỳ người chính chính như vậy thương tâm. Địa khóc thút thít chọc đến cảnh tu cũng đỏ hốt mắt, ở lâm thanh khê ba cái hải tử bên trong, chính đúng là cùng hắn nhất thân cật, mà hắn đã sớm đem chính đang lúc thành chính hắn hải tử. Nhìn chính đang cùng cảnh tu khó khăn chia lìa bộ dáng Lâm Thanh Khê rất muốn mở miệng lưu cảnh tu, nhưng nàng rõ ràng một ngày nào đó cảnh tu là sẽ rời đi, mà đến lúc đó chính chính vẫn như cũ sẽ thương tâm, thậm chí sẽ càng thương tâm hơn. Cuối cùng, cảnh tu vẫn là rời đi, mà Hà Vân bế. Lên nhi tử chính chính, hắn biết chính chính thực thích cảnh tu, lại không nghĩ rằng hai người cảm tình sẽ như vậy thâm. Nói không ghen ghét là giả, Chính mình nhi tử cùng một ngoại nhân cảm tình thế nhưng so với chính mình cái này đương cha còn muốn thâm, có thể tưởng tượng khởi cảnh tu đối bọn họ mẫu tử sở làm hết thẻ, Hà Vân cũng chỉ có lòng mang cảm kích. To như vậy Tam Di Sơn Trang trở nên càng thêm quảnh quê, tà nghị, tiết bảo chủ cùng bùi ra phụ tử vẫn luôn ở một cái. Khác phòng chờ, mà đem chủ phòng khách để lại cho Hà Vân đám người. Trận này võ lâm đại hội vốn chính là vì hấp dẫn người của triều đình có thể lại đây. Lại không nghĩ rằng chẳng những đưa tới vu tộc cuối cùng một vị bảo hộ thần Ngay cả linh tộc thánh tử Lâm Vương cùng Thanh Khê công chúa cũng tới Tuy nói người giang hồ cùng triều đình rất ít liên lụy ở bên nhau Nhưng người giang hồ cũng đều là sở quốc con dân Bọn họ nhìn thấy Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê cũng là muốn quỷ Xuống hành lễ Bùi trang chủ Ngươi nói này Lâm Vương cùng Thanh Khê công chúa lần này tới võ lâm đại hội Đến tột cùng là có ý tứ gì Còn có vu tộc bảo hộ thần, hắn vì cái gì cùng Thanh Khê công chúa nói những lời này đó. Giờ phút này các gia trí bảo đều đã tìm về, ta nghị liền sợ Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê sẽ hiểu lầm bọn họ, cho rằng bọn họ muốn cùng triều đình đối nghịch. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng cũng là nghe nói thượng cổ thần chú sự tình, rốt. Cuộc chuyện này cùng linh tộc thánh tử có quan hệ, mà này thánh tử là bọn họ hài tử. Đổi làm thiên hạ bất luận cái gì một cái cha mẹ đều sẽ để ý. Bùi Bân hiện tại trong lòng càng là có chút lo sợ bất an. Hắn thê tử, nữ nhi còn không có tin tức. Tháp Luân có thể hay không thương tổn bọn họ. Còn có, Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê sẽ như thế nào đối đãi tam di Sơn Trang. Đây đều là vấn đề. Trang chủ, Lâm Vương cùng Thanh Khê công chúa thỉnh ba vị đi phòng khách. Sơn Trang Hà Nhân. Thông chi mấy người nói. Bùi Bân tả nghị cùng tiết bảo chủ không dám chậm chế, chạy nhanh đứng dậy đi phòng khách. Tới rồi phòng khách lúc sau mới phát hiện, không trần đại sư cùng vu ma đô không thấy, đại sảnh chỉ còn lại có ngồi ở thủ vị Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê. Tuấn Tuấn, Chính Chính, nhiều đóa cùng sở diễn bốn cái hài tử Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê đã làm hỏa long mấy người trước hộ tống đến chấn nhỏ thượng khách điếm, mà bọn họ hai cái lưu lại còn có chút lời nói muốn. Cùng bùi bân đám người nói... Tam Di Sơn Trang Trang chủ Bùi Bân gặp qua Lâm Vương Gia, Thanh Khê Công Chúa. Tam Môn Sơn Trưởng Môn Tà Nghị gặp qua Lâm Vương Gia, Thanh Khê Công Chúa. Tiết Gia Bảo Tiết Khải gặp qua Lâm Vương Gia, Thanh Khê Công Chúa. Ba người tiến phòng khách liền cấp Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê hành lễ, mà Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê thực khách khí mà làm ba người đứng dậy ngồi xuống. Vương Gia, Công Chúa, Nhị Vị Đại Giá Quang Lâm Sơn Trang, là Bùi Gia Vinh. Tại hạ đã làm người chuẩn bị tốt nhất rượu và thức ăn, mong rằng vương ra cùng công chúa không cần ghét bỏ. Bùi bân cung cung kính kính mà nói, bùi trang chủ khách khí, bổn vương không phải tới ngươi nơi này ăn cơm, ngươi tổ chức lần này võ lâm đại hội là bởi vì muốn cùng tháp luôn hợp tác đi. Đối với bùi bân người này, Hà vân không thể nói có cái gì hảo cảm hoặc là chán ghét cảm, chỉ là cảm thấy người này hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng, thiếu người giang hồ hào sảng cùng Quang Minh lỗi lạc, hắn cũng không hỉ loại người này. Bùi Bân không nghĩ tới Hạ Vân sẽ nói thẳng ra hắn cùng Tháp Luân hợp tác sự tình, mà Tà Nghị cùng Tiết Khải càng là chấn động, Đường Đường Tam Di Sơn trang trang chủ thế nhưng cùng Tháp Luân người như vậy hợp tác, cái này làm cho hai người đối Bùi Bân sinh ra khác cái nhìn. Tuy rằng không có cảm giác ra Tà Nghị cùng Tiết Khải khinh bỉ, nhưng Bùi Bân trên mặt đã không chỗ dung thân mà mặt đỏ bừng, vội vàng dài Thích nói khởi bẩm vương ra, công chúa, tại hạ thê tử cùng nữ nhi bị tháp luân bắt đi coi như uy hiếp ta con tin, hiện tại sinh tử không rõ, ta ta cũng là bách không được mình. Tam Di Sơn Trang mặc kệ nói như thế nào cũng là lịch sử đã lâu giang hồ đại phái, lâm thanh khê không muốn cùng này sinh ra cái gì ngăn cách, hơi hơi mỉm cười nói, bùi trang chủ không cần lo lắng, ta cùng vương ra biết ngươi là bị tháp luân uy hiếp, cho nên mới như vậy thực trắng ra mà nói ra, Cũng đúng là tin tưởng bùi trang chủ làm người, bùi trang chủ phu nhân cùng nữ nhi ta đã làm người đi cứu, tin tưởng các nàng thực mau là có thể an toàn mà trở về. Đa Tạ công chúa trượng nghĩa cứu giúp, đa Tạ công chúa. Bùi bân chạy nhanh đứng dậy đối lâm thanh khê chí ta nói, bùi trang chủ không cần khách khí, về sau nói không chừng còn có chuyện sẽ cầu đến bùi trang chủ trong phủ, đến lúc đó bùi trang chủ không cần cự tuyệt mới hảo, đương nhiên còn có tam sơn môn cùng. Tiết gia bảo, đều nói giang hồ cùng triều đình là tách ra kỳ thật thiên hạ là một nhà, ba vị nói có phải hay không? Thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo đến nhiều, đặc biệt là người giang hồ, lâm thanh khê vẫn là tưởng cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Công chúa lời nói thật là, ba người đều đứng dậy đối lâm thanh khê kính cẩn nghe theo mà trả lời nói, nhưng ba người trong lòng đều ở phạm nói thầm, lâm thanh khê như vậy đối bọn họ kỳ hảo còn có nói những lời này, đến tột cùng là có ý tứ gì đâu. Bọn họ này đó không hỏi triều đình việc người Giang Hồ thật sự muốn tham dự đến quốc gia đại sự chung đi sao. Hiện tại, bọn họ có phải hay không đã không đến lựa chọn. Lâm Thanh Khế trước kia nhớ rõ nhất rõ ràng một câu chính là, có người địa phương liền có Giang Hồ. Cho nên ở nàng xem ra, vô luận là hiện đại xã hội Giang Hồ, vẫn là cổ đại Giang Hồ, không có khả năng cùng quốc gia hoặc là triều đình tách ra tồn tại. Tam Sơn Môn, tiết ra bảo cùng Tam Di Sơn Trang đều xưng được với giang hồ ngôi sao sáng giống nhau tồn tại, hơn nữa cũng đều là danh môn chính phái. Tuy rằng bùi bân người này tư tâm tương đối trọng chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái giang hồ hào kiệt. Nàng muốn cùng này tam gia giao hảo, cho nên mới bán một cái nhân tình cấp bùi bân, làm người đi cứu hắn thê nữ. Nàng tuy là nông nữ xuất thân, nhưng mấy năm nay cũng dán lên, triều đình người, nhãn. Tam Sơn môn cùng Tiết ra bảo phòng chừng cũng không muốn cùng nàng cái này triều đình người đối nghịch. Tuy rằng Tạ nghị, Tiết Khải cùng Bùi Bân không có minh xác mà tỏ vẻ muốn cùng triều đình làm bạn, Lâm Thanh Khê cũng không có hứa hẹn bọn họ cái gì, nhưng hai bên dường như có ăn ý giống nhau, ở trong lòng đả thành nào đó người ngoài vô pháp cảm thấy hiệp nghị. Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê rời đi Tam Di Sơn Trang sau liền về tới chấn nhỏ thượng khách điếm, mà lúc này sở huyền ngoài ý muốn suốt. Hiện tại nơi đây, từ mấy cái hài tử trong miệng, hắn đã biết được Tam Di Sơn Trang hôm nay võ lâm đại hội phát sinh đại khái tình huống. Ngoài cửa sổ sắc trời hơi ám, Hà Vân, Sở Huyền, Lâm Thanh Khê ba người ngồi ở khách điếm trong phòng, trả yên lượn lờ, có vẻ nói không nên lời yên tĩnh. Vệ huyền ca, ngươi ném xuống trong chiều sự tình đi vào nơi này, sẽ không có sự tình gì đi. Lâm Thanh Khê dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói như thế nào? Sở huyền hiện tại cũng là sở quốc nhiếp Chính vương Sở diễn cái này tiểu hoàng đế đi theo bọn họ liền tính Hắn như thế nào cũng bỏ xuống quân quốc đại sự liền tới rồi Trong chiều sự tình ta đều đã an bài hảo Yên tâm đi Hiện tại hai vị tể phụ cộng đồng giám quốc Sẽ không có sự tình gì Nhưng thật ra các ngươi Ta nghe nói vu tộc người lại xuất hiện Không có gì sự tình đi Sở huyền ngược lại lo lắng lâm thanh khê bọn họ Đương hắn nghe nói rất nhiều người giang hồ đang tìm kiếm vu tộc người, hơn nữa vu tộc. Người rất có thể sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chính cực đại lục thời điểm, hắn liền có chút sốt ruột mà chạy đến. Lâm Thanh Khê lắc đầu, đem võ lâm đại hội thượng phát sinh sự tình lại cẩn thận mà cấp sở huyền nói một lần, bao gồm vu ma xuất hiện cùng Tôn Lê, cảnh tu hai người hướng đi. Nghe được Tôn Lê đi ma y đảo đảm nhiệm đảo chủ, mà cảnh tu tiêu tiêu sái sái mà rời đi. Sở huyền trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái Bọn họ đều không phải năm đó thiếu niên lang Có thể ở Tráng niên thời kỳ từ bỏ hết thảy rời đi Này yêu cầu cũng đủ dũng khí cùng tiêu sái Xem ra chúng ta không cần lo lắng Tháp Luân sẽ ra cái gì chuyện xấu Hôm nay vu ma bày hắn một đạo Hiện tại nhất định có rất nhiều giang hồ cao thủ Muốn từ tháp Luân trong tay cướp lấy bảo vật Doán ra sự tình xử lý xong rồi Lâm Thanh Khê hiện tại cho rằng tháp luân sự tình cũng không cần quá mức lo lắng. Liền tính Vu Ma nói chính là giả, vẫn là có rất nhiều người sẽ lựa chọn tin tưởng. Thật sự là Vu Ma cùng với trả lại những cái đó trong truyền thuyết các đại môn phái bảo vật quá lệnh người mắt thèm, mà đối với những cái đó vô chủ bảo vật, bí tịch tới nói, bất luật kẻ nào đều có tranh đoạt quyền lợi. Nhưng này Giang Hồ có phải hay không liền phải đại loạn? Sở huyền có lo lắng? Hiện tại tứ phương còn không yên ổn, sở quốc tân quân vừa mới kế vị, vẫn là cái tiểu hoàng đế, nguyên lai khải hiên quốc cũng có rất nhiều người cũng không phải cam tâm tình nguyện. Mà thần phục, muốn chân chính làm được thiên hạ về một, vẫn là yêu cầu dài dòng thời gian. Không cần lo lắng, có linh các ở, giang hồ loạn không đứng dậy, liền tính loạn cũng sẽ không có đại phong bá. Hạ vân ở trên giang hồ hành tẩu thời gian dài nhất, hắn so lâm thanh khê. Sở huyền càng hiểu biết giang hồ quy tắc, hơn nữa làm linh các các chủ, hắn cũng sẽ không mắt thấy giang hồ đại loạn. Linh các, ngươi cùng linh các cái gì quan hệ? Sở huyền thấy Hạ Vân nói lên linh các. Khi nhẹ nhàng tùy ý, lòng có nghi hoặc hỏi. Vệ huyền ca, Hạ Vân hắn là linh các các chủ. Lâm Thanh Khê cũng là vừa biết chuyện này không bao lâu. Trách không được, trong truyền thuyết thần bí khó lường linh các các chủ thế nhưng sẽ là ngươi. Sở huyền lại một lần kiến thức đến Hà Vân năng lực cường đại, có lẽ chỉ có cường đại như vậy Hà Vân mới có thể làm lâm thanh khê mẫu tử mấy người càng an toàn. Ngươi chừng nào thì hồi kinh. Đối với sở huyền đột nhiên đã đến, Hà Vân. Trong lòng rất rõ ràng, hắn là lo lắng lâm thanh khê mới lại đây, tuy nói đã không cảm giác được sở huyền đối với lâm thanh khê cái loại này lưu luyến si mê, nhưng là hắn như vậy thích gián chính mình thê tử, hắn vẫn là không thích. Ta chính là vừa tới, sở huyền thể xác và tinh thần thả lỏng lên, cái này Hạ Vân máu ghen càng lúc càng lớn, hắn hiện tại nhưng không nghĩ tới phải đối Lâm Thanh Khê lại làm chút cái gì, chỉ là hy vọng giống người nhà giống nhau ở chung, kia lại. Như thế nào? Hạ Vân tả hắn liếc mắt một cái, ngươi nên tuyển vương phi. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới Hạ Vân lời nói cùng lời nói chi gian nhảy lên nhanh như vậy, bất quá. Nàng cũng cảm thấy sở huyền không thể như vậy quá cả đời, hơn nữa hắn đã già đầu rồi, chính là đặt ở hiện đại cũng đã là, thừa nam. Vệ huyền ca, ngươi là nên suy xét một chút chính mình trung thân đại sự. Lâm Thanh Khê cùng những cái đó kinh thành danh môn cũng không có tiếp xúc, cũng không biết nhà ai. Có hảo cô nương thích hợp sở huyền, có lẽ có thể hồi lâm ra thôn hỏi một chút hoài thị, nàng hẳn là biết đến nhiều chút. Sở Huyền ngược lại dùng đứng đứng đắn đắn mà ánh mắt nhìn hai người nói, chuyện của ta các ngươi không cần lo lắng, ngược lại là các ngươi hai cái, ba cái hải tử đều 6 7 tuổi, khi nào đem hôn lễ làm. Hà Vân nhìn Sở Huyền chân thành ánh mắt, cười nói, chúng ta hôn lễ thực mau liền sẽ tổ chức, đến lúc đó nhớ rõ đưa phân đại lễ. Đúng rồi, chúng ta Linh. Tộc có rất nhiều xinh đẹp cô nương, muốn hay không giới thiệu cho ngươi. Đại lễ nhất định sẽ đưa lên. Đến nỗi này xinh đẹp cô nương sao, ngươi vẫn là để lại cho người khác đi, ta không cần. Đời này liền tính thật sự thành hôn, ta cũng sẽ không có hải tử, ta phải làm các ngươi ba cái hải tử cha nuôi, không phải thương lượng, mà là báo cho các ngươi một tiếng. Sở huyền trong giọng nói có không dung hai người cự tuyệt kiên quyết, đời này hắn đều không thể có hải tử, lâm thanh. Khê hải tử chính là hắn hải tử, vì cái gì? Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nhìn sở huyền hỏi. Không có vì cái gì, chỉ là không nghĩ. Hắn hiện tại đã là quyền cao chức trọng nhất chính vương. Nếu thê tử không phải Lâm Thanh Khê, hắn đời này liền không tính toán cưới nữ nhân khác, liền tính về sau bách không được mình cưới người khác. Hắn cũng sẽ không làm đối phương sinh hạ hài tử lệnh hoàng đế kiêng kỵ. Tuy rằng sở diễn không giống như là không, có dung người chi lượng quân vương, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hắn không có tự tin đi làm một cái hảo phụ thân chi bằng ngay từ đầu liền không cần hài tử hắn có tuấn tuấn chính chính nhiều đó là đủ rồi hơn nữa hắn cũng sẽ đem sở diễn trở thành chính mình hài tử giống nhau yêu thương người nhà hài tử bằng hữu hắn đều có có hay không nữ nhân với hắn mà nói cũng không có như vậy quan trọng nhưng Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê lại không phải nghĩ như vậy Tuy nói Hà Vân đối với sở huyền có nam nhân chi gian ghen ghét, nhưng đồng dạng cũng có nam nhân chi gian tình nghĩa, hiện tại bọn họ chi gian đã không tồn tại lâm thanh khê cái này, kết, tự nhiên ở chung lên càng giống bằng hữu một cái nhẹ nhàng tự tại. Sở huyền, ngươi nên không phải là có cái gì vấn đề sao? Hà Vân khó được cùng sở huyền khai nổi lên vui đùa, có lẽ từ nay về sau hai người sẽ trở thành càng tốt bằng hữu. Ta có thể có cái gì vấn đề, ta chỉ là không nghĩ về sau có càng nhiều vấn đề mà thôi. Hắn có lẽ làm không được cảnh tu như vậy siêu giật thoát tục, nhưng ý ra hắn không nghĩ về sau rất nhiều chuyện trở nên phức tạp lên, nếu đã không có khả năng lại đem tâm cấp những người khác, không bằng cứ như vậy quá cả đời. Vệ huyền ca, ngươi có phải hay không ở lo lắng sở diễn? Lâm Thanh Khê Tựa Hồ có thể hiểu biết một ghi sở huyền trong lòng lúc này ý tưởng, rốt cuộc sở huyền là tiên đế nhất coi trọng hoàng đế người được. Chọn! Khó tránh khỏi về sau sẽ không có người mượn này hành động lớn văn chương, ly gián sở huyền cùng sở diễn chi gian quan hệ, nhân tâm khó nhất chắc, sở diễn hiện tại xem ra là cái không tồi hài tử, cũng sẽ là cái không tồi quân chủ, nhưng xưa nay có thể làm đế vương nhân tâm tư đều là dhe trái rẽ phải, có đôi khi đế vương một chút ngờ vực liền khả năng sẽ mang đến ngập đầu họa, là có phương diện này nguyên nhân, bất quá này cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể rất nhỏ một bộ. Phận nguyên nhân Chủ yếu là ta chính mình, ta không có tự tin có thể làm người tốt ra trưởng phu cùng phụ thân. Hảo, nếu ta cùng với mỗi một nữ nhân thực sự có duyên Phật, một ngày nào đó chúng ta sẽ tương ngộ, nếu không có, này cũng là ta số mệnh. Sở huyền thẳng nhiên cười, hắn hiện tại sẽ không đi tưởng một ít có không sự tình, chỉ nghĩ quá hảo tự mình mỗi một ngày, không đi hối hận mà thôi. Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê đều hiểu biết sở huyền những cái đó qua đi, biết hắn. Trong lòng đối sở hoài cái này phụ thân còn có mặt không đi để ý cùng khả năng liền chính hắn đều không có cảm thấy được đối cha ruột tình thương của cha khát cầu. Sở huyền trong lòng cái này khảm, người khác là giúp hắn không qua được, chỉ cần dựa chính hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Vân mấy người liền nhận được tin tức, nói là này một đêm không vân phái cùng tháp luân phủ để gà chó không yên. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ cùng nghe được tin tức các loại nhân vật đều đi trộn lẫn hợp một chân, mà chỉ là ứng phó bọn họ khiến cho Tháp Luân cùng quyền trưởng môn sức đầu mẻ chán. Ở lúc sau tương đương lớn lên một đoạn thời gian nội, Tháp Luân đều không có thời gian tới tìm Lâm Thanh Khê báo thù, mà chờ đến hắn phân tâm ra tới, lại phát hiện lực lượng của chính mình đã sớm bị sở huyền cùng Hà Vân nuốt ăn cái gì đều không có, cuối cùng cuối cùng hắn chỉ có buồn bực mà chết. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, cũng là thật lâu thật lâu chuyện sau. Đó, đối với Lâm Thanh Khê đám người tới nói đúng không đáng giá nhắc tới. Rời đi chấn nhỏ khách điếm lúc sau, sở huyền mang theo Hà Vân Thảo Phạt đại quân cùng sở diễn liền trước một bước trở về Kinh Thành, mà Hà Vân, Lâm Thanh Khê mang theo ba cái hải tử về trước Vân Châu, diệp thị đám người đã ở phong hậu đại điển lúc sau về trước Lâm Gia Thôn. Hồi Vân Châu dọc theo đường đi, người một nhà du sơn ngoạn thủy chậm chế không ít thời gian, đảo cũng là thích ý doanh doanh, làm, Lâm Thanh Khê đều có chút vui đến quên cả trời đất. Hiện giờ Thiên Hà sơ định, đại phân tranh là không có khả năng lại đa xảy ra, mà tiểu nhân phản loạn cũng đã sớm bị Lâm Thanh Hòa, Thẩm Hãn bọn họ cấp sớm diệt manh mối, sở quốc thiên hạ càng ngày càng yên ổn, ba tánh Nhật Tử cũng càng ngày càng rực rỡ. Hôm nay, người một nhà rốt cuộc bước vào Vân Châu thành, tiếp theo Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân liền mang theo ba cái hài tử đi Phúc Tây phố, mà hiện giờ Phúc tới phố đã sớm trở Thành Vân Châu phủ thành nhất phồn hoa náo nhiệt một cái phố. Chính chính một hồi đến Vân Châu, trước hết nghĩ đến chính là nhi đồng kịch trường. Cho nên tiến vào phúc tới phố lúc sau, hắn liền lôi kéo nhiều đóa đi kịch trường. Kịch trường mỗi ngày đều sẽ trình diễn bọn nhỏ thích chuyện xưa. Phúc tới trên đường cửa hàng nguyên bản là từ linh tộc người cùng Sơn ưng bọn họ cộng đồng quản lý. Từ vu tộc sự tình xử lý xong lúc sau, linh tộc người cũng bắt đầu có kế hoạch mà rời khỏi chính cực đại lục cũng đem chính mình trên tay sự vụ tất cả đều giao cho Sơn Ưng, Hỏa Long bọn họ. Lâm Thanh Khê đã từng hỏi qua Hà Vân vì cái gì linh tộc người không nặng hồi chính cực đại lục. Hà Vân nói cho nàng, linh tộc tộc nhân thích cùng thế vô tranh sinh hoạt, mà chính cực đại lục vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành như vậy một phương có yên vui, cho nên hải đảo mới là linh tộc người cuối cùng quy tụ. Tới rồi buổi tối, Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê mang theo bọn nhỏ về tới Lệ Thủy Loan Lâm Gia thôn. Mà Lâm Viễn Sơn, Diệp Thị bọn họ đã sớm nhận được mấy người phải về tới tin tức, liền cơm chiều đều cho bọn hắn làm tốt. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong, liền ngồi ở trong sân nói chuyện, hiện tại Lâm ra thôn mọi nhà sinh hoạt an nhàn, trong thôn người trẻ tuổi có đi theo Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi bên ngoài lang bạt, có rất nhiều chính mình ra cửa làm buôn bán, cũng có rất nhiều dựa vào thiếu niên khi nhiệt huyết đi ra, ngoài lưu lạc giang hồ. Tựa như nhà họ lâm lâm niệm vũ, lâm niệm an mấy cái hải tử giống nhau. Các lão nhân ở trong nhà tuy cũng khi có lo lắng, nhưng bọn hắn cũng dần dần minh bạch. Bên ngoài không chung càng rộng lớn, cũng càng hấp dẫn trong thôn hậu sinh nhóm. Nếu bọn họ nghĩ ra đi làm một phen sự nghiệp, làm người nhà, bọn họ nhất yêu cầu chính là duy trì. Tựa như lúc trước lâm viễn sơn, lâm Trung Quốc làm như vậy. Nhị tẩu, hương như gì, các ngươi tính toán khi nào cấp niệm thủy cùng đồng sanh thành hôn. Lần này trở lại Lâm ra thôn, Lâm Thanh Khê liền đem bọn tiểu bối sự tình đều đặt ở trong lòng. Tuy rằng hiện tại nhà họ Lâm trong nhà ra một cái công chúa còn có một cái hoàng hậu, ở sở quốc có thể nói là địa vị tối cao gia tộc, lẽ ra hẳn là nhà cao cửa rộng đại viện mà ở, tôi tớ thành đàn mà đi theo, cầm y ngọc thực mà ăn mặc ăn. Nhưng là Lâm Viễn Sơn lại chính là mang theo mọi người từ kinh thành về tới Lâm ra thôn, cùng thường lui tới giống nhau xuống đất làm việc, cùng thôn dân nói nói cười cười. Đương nhiên rất nhiều người đều nghĩ đến lấy lòng nhà họ Lâm, mượn này phản thượng quan hệ, nhưng bởi vì Lâm ra trong thôn trong ngoài ngoại đều có người bảo hộ, cho nên người ngoài rất khó tiến vào quấy giày, mà bùn thôn thôn dân có trung vinh dự đồng thời cùng nhà họ Lâm chi gian ở chung cũng không có cái gì bất đồng. Chẳng qua, rốt cuộc nhà họ Lâm bởi vì Lâm thanh khê cùng nhiều đoá thân phận mà trở nên càng thêm cao quý lên. Các thôn dân đối nhà họ Lâm tôn kính cùng kính cần nghe theo nhưng thật ra nhiều lên, đây là Lâm Thanh Khê cùng nhà họ Lâm người đã sớm đoán trước đến sự tình, bọn họ giống như trước đây thân hòa mà cùng thôn dân ở chung, hy vọng có thể tận lực trở lại trước kia cái loại này hài hòa náo nhiệt ở chung thời gian. Hiện tại nhà họ Lâm bọn tiểu bối cũng đều trưởng thành khí vũ bất phàm thiếu niên nam tử, đối với bọn họ hôn sự, sớm liền có người theo dõi, bà mối cũng là sớm liền theo dõi nhà họ Lâm. Chỉ là các nàng vào không được mà thôi Lâm Thanh Khê trở lại Lâm ra thôn lúc sau Tần thị Ngô thị mấy cái tẩu tử liền cùng nàng nói lên Lâm niệm vũ bọn họ hôn nhân đại sự Đều hy vọng Lâm Thanh Khê có thể hỗ trợ làm chủ Rốt cuộc mấy cái hải tử đều nghe Lâm Thanh Khê cái này tiểu cô cô nói Chuyện này nương cùng hương như gì đều thương lượng qua Tính toán chờ các ngươi hôn sự làm tốt lúc sau Liền cấp hai đứa nhỏ làm hôn sự Ngô thị cười đối lâm thanh khê nói, Nhi tử niệm thủy tử nhỏ liền thích đồng xanh, đồng xanh cũng thích dáng hắn. Hai đứa nhỏ đã sớm lưỡng tình tương duyệt, liền chờ trong nhà đại nhân cấp lo liệu hôn sự. Hương Như cũng là gật gật đầu đồng ý ngô thị theo như lời. Bất quá nàng vừa rồi nghe lâm thanh khê đối chính mình nói lên Điên Hòa Thượng việc, đã biết năm đó cứu chính mình Điên Hòa Thượng là bởi vì chính mình phụ thân đối này có ân, mới cứu chính mình, hơn nữa dẫn chính mình đi tới. Phúc An Huyệt Hơn nữa gặp lâm thanh khê, có lẽ là người tuổi lớn sẽ hồi tưởng sự tình trước kia, cũng càng có lá dụng về cô ý tưởng. Hơn nữa năm đó nàng không màng cha mẹ khuyên can chính là đi theo ma thiên đi rồi, kết quả làm hại cha mẹ người nhà chịu khổ tai hóa bất ngờ. Này một phần ấy nấy cùng tự trách trước sau tồn tại nàng trong lòng. Nghĩ chính mình này một cái mệnh cũng là bởi vì phụ thân mới được cứu trợ, mà hiện tại chính mình hạnh phúc sinh hoạt làm nàng trong lòng đối chết đi cha mẹ người nhà ấy nấy cảm càng hơn, cho nên nàng muốn rời đi lâm gia thôn về đến quê nhà đi. Nàng cũng không biết chính mình có thể về nhà đi làm chút cái gì, lại có thể sử dụng cái dạng gì biện pháp tới giảm bớt chính mình trong lòng chịu tội cảm, nhưng nàng tưởng trở về khả năng cho phép mà đi làm một chút sự tình, đi cho cha mẹ người nhà quét tảo mộ. Khê Nhi, ta đã tính toán về quê, đồng xanh cùng Mạc Dương một nhà cũng đều sẽ đi theo cùng đi, chờ đến. Ngươi thành hôn thời điểm, chúng ta sẽ lại trở về. Khê Nhi, mấy năm nay Hương Nhứ gì thật sự thực cảm tạ ngươi, cũng biết ngươi vẫn luôn đem chúng ta một nhà trở thành thân nhân. Chỉ là, ta còn có khúc mắc chưa cởi bỏ, lúc này đây ta tưởng về quê chủ một đoạn thời gian. Hương Nhứ đem quyết định của chính mình đối Lâm Thanh Khê cùng mọi người nói. Lâm Thanh Khê nhớ tới vừa mới đối Hương Nhứ nói lên quá điên hòa thượng sự tình, có lẽ là nhắc tới Hương Nhứ phụ thân làm nàng đối. Chết đi người nhà có càng sâu tưởng niệm Mấy năm nay hương nhớ trong lòng kết Lâm thanh khê biết nàng cũng không có hoàn toàn cởi bỏ Tuy rằng nàng tha thứ ma thiên Nhưng nàng còn không có tha thứ chính mình Ma thiên cũng hiểu biết chính mình thê tử trong lòng khổ Kỳ thật hắn đối hương như người nhà cũng có một phần rất sâu ái náy Năm đó hương như người nhà là bởi vì hắn mới chết Tuy rằng hương như hiện tại không oán hắn Nhưng hắn vẫn là có tội Hương như muội tử Chờ đến mấy cái hải tử hôn sự đều kết thúc, ngươi lại trở về cũng không chập. Mục thị nghĩ lâm thanh khê cùng Hà Vân hôn sự cũng nhanh, lúc sau chính là làm niệm thủy cùng đồng xanh hôn lễ, hương như này vừa đi, ít nói qua lại cũng muốn gần tháng, như vậy vất vả còn không bằng sự tình kết thúc lại trở về. Tẩu tử, không có việc gì, mấy cái hải tử hôn sự chúng ta nhất định tới kỳ, nếu Nhi cũng là đã lâu không có về quê nhà. Ma Thiên cùng Lâm Trung Quốc sớm 2 năm kết nghĩa Kim Lan Thành anh em kết bái huynh đệ Mấy năm nay ở Lâm ra thôn ở Hắn cũng sớm đi nơi này trở thành chính mình ra Mục thị cùng Lâm Trung Quốc Thấy hương như cùng Ma Thiên như thế kiên quyết Cũng liền không lại tiếp tục nói cái gì Bọn họ chi gian tình nghĩa Đã sớm thật phần thâm hậu Tuy rằng không phải có huyết thống huynh đệ Nhưng so thân huynh đệ còn muốn thân So thân tỉ muội cảm tình còn muốn hảo Vậy được rồi Các ngươi trở về thời điểm yêu cầu chuẩn bị chút. Cái gì đều nói cho ta, ta giúp đỡ hương như muội tử cùng nhau chuẩn bị. Mục thị lôi kéo hương như tay cười nói. Huệ lan tỉ, cảm ơn ngươi. Đối với nhà họ Lâm một nhà ân tình, hương như biết nàng đời này đều còn không rõ. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ghi nhớ, làm mấy cái hài tử hảo hảo mà đối đãi nhà họ Lâm người. Lúc sau, Tân Mạc Dương cũng nói cho Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân. Hắn tính toán mang theo nhạc vô ưu cùng hải tử đi làm bạn Ninh Vương vợ chồng một đoạn thời. Gian, từ ngô quốc biến mất lúc sau, Tân Mạc Dương liền đem Ninh Vương vợ chồng an bài ở một cái thực an toàn địa phương, nhưng Ninh Vương vợ chồng không con, liên tiếp gửi thư làm Tân Mạc Dương mang theo thế tử, nhi tử đi xem bọn họ. Có khả năng, này một đi một về, bọn họ liền sẽ không đuổi kịp Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân hôn lễ. Bất quá Tân Mạc Dương nói, hàn lễ vật đến lúc đó nhất định sẽ dâng lên Tôn Lê đi rồi Cảnh Tu đi rồi Liền hương như một nhà cũng muốn rời đi Tuy Rằng về tới Lâm ra thôn người nhà ôm ấp Nhưng đồng thời lại có rất nhiều người ly chính mình mà đi Lâm Thanh Khê trong lòng có nói không nên lời yêu thương cùng khổ sở Bóng đêm sâu kín Ngoài cửa sổ gió thổi đánh xong cửa sổ Rõ ràng không lạnh Nhưng đứng ở cửa sổ tưởng tâm sự Lâm Thanh Khê lại có lạnh lẽo Hạ Vân đẩy cửa vào nhà thời điểm, liền nhìn đến Lâm Thanh Khê đứng ở bên cửa sổ trầm tư, biết nàng là bị gần đoạn thời gian liên tiếp ly biệt làm cho tâm tình không. Tốt, nhưng ly biệt luôn là sẽ phát sinh, mà này cũng bất quá là nhất thời, đại gia một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau. Đi đến nàng phía sau, sau đó nhẹ nhàng mà ủng nàng nhập hoài, Hạ Vân thấp giọng nói, có phải hay không bởi vì hương như gì một nhà phải rời khỏi, làm ngươi tâm tình không hảo. Có chút, mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cho rằng người với người chi gian phân biệt phần lớn là bách không được mình, chính là thời gian lâu rồi mới phát hiện, mặc kệ ngươi. Cỡ nào luyến tiếc, có chút người trung quy vẫn là sẽ rời đi, sẽ không vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Lâm Thanh Khê cũng không rõ chính mình vì sao đa sầu đa cảm lên, rõ ràng hết thảy trần ai lạc định, tốt đẹp sinh hoạt đang ở triển khai tân một tờ thời điểm. Vì cái gì lúc này chính mình lại có vẻ có chút cái gì đều chảo không được đâu. Tiểu đồ ngốc, ngươi còn có ta, vô luận khi nào, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi vĩnh viên sẽ không cô đơn. hà vân ở cái chán của nàng, rơi xuống một cái thâm tình hôn. ân may mắn còn có ngươi. Đúng vậy, nàng bên người còn có một cái thâm ái nàng nam nhân, vĩnh viên sẽ không rời đi nàng, mà nàng cũng sẽ không rời đi hắn. Nhìn trong bóng đêm viễn sơn, còn có viễn sơn chuyển đến tiếng gió, lâm thanh khê đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ có cái gì chui vào nàng trong đầu, làm nàng lại bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Hà vân, ta đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có một kiện chuyện rất trọng yếu không có bắt đầu. Có lẽ đúng là ở chính mình hà xuống thời điểm, đã từng cái kia mộng tưởng lựa chọn ở ngay lúc này, toát ra tới, cho nàng giảm bớt buồn bực tâm tình. Sự tình gì? Chỉ cần nàng có thể thoát khỏi trước mắt loại này hư cảm xúc, Hà Vân nguyện ý vì nàng đi làm bất cứ chuyện gì. Ha ha, ta muốn đem bí viên cải tạo thành một nhà nổi tiếng chính cực đại lục nông gia nhạc. Có mục tiêu cùng nhiệt tình, Lâm Thanh Khê cảm thấy hiện tại chính mình cả người tế bào đều ở nhảy lên. Hiện tại nàng rốt cuộc có thời gian đi hoàn thành nàng mộng tưởng. Nương, cái gì là nông gia nhạc? Đương Lâm Thanh Khê ngày hôm sau đem muốn làm nông ra nhạc sự tình báo cho người nhà thời điểm. Đầu tiên nhất cảm thấy hưng thú chính là Chính Chính. Ở ba cái hài tử bên trong, Chính Chính mẫn cảm tâm tư cùng Lâm Thanh Khê nhất giống. Hơn nữa hắn cũng bởi vì tôn lê, cảnh tu đám người rời đi, trở nên buồn bực không vui. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Lâm Thanh Khê nhắc tới một. Cái tân sinh sự vật, hắn lòng hiếu kỳ đã bị thành công mà kích khởi tới, hơn nữa rất muốn tham dự trong đó ngồi vây quanh ở bên nhau nhà họ lâm người cũng đều nhìn về phía lâm thanh khê bọn họ trong mắt cùng chính chính giống nhau khó hiểu cùng tò mò này lâm thanh khê vừa trở về liền phải làm cái gì nông gia nhạc nhưng nông gia nhạc là cái gì đâu lâm thanh khê nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt, cười cười nói kỳ thật, từ rất nhiều năm trước ta ở đại mi sơn phát hiện bí viên thời điểm, liền muốn đem cả tòa sơn đều mua tới sau đó cái một khu nhà nông gia nhạc Sau lại nỗ lực kiếm tiền cũng là vì cái này mộng tưởng Chỉ là Lâm Thanh Khê chưa nói xong nói Hà Vân có thể hoàn toàn minh bạch Nàng hẳn là tưởng nói chính là Chỉ là sau lại nàng đã xảy ra rất nhiều sự tình Cho nên nàng mộng tưởng vẫn luôn không có thực hiện Bất quá không quan hệ Đêm quá nghe nàng nói lên chính mình cái này mộng tưởng Hắn đã suốt đêm đem đại mi sơn tính cả Bí viên ở bên trong vài tòa sơn đều cho nàng ra mua Nàng muốn Hắn nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Đương nhiên, lúc này Lâm Thanh Khê còn không biết Hà Vân sau lưng vì nàng làm này hết thảy. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đi thực hiện chính mình tổ chức nông gia nhạc mộng tưởng. Nương, chỉ là cái gì? Chính chính rất muốn biết Lâm Thanh Khê câu nói kế tiếp là cái gì? Không có gì, kỳ thật nông gia nhạc chính là một cái làm người cảm giác tâm tình thoải mái, có thể ăn. Nhậu chơi bởi có điển viên Mỹ Lệ Phong cảnh hảo địa phương. Ta tính toán ở bí viên cái mấy gian có đặc sắc nông gia viện, cũng tính toán đem mạng đá la sơn trang một lần nữa đối ngoại mở ra, hơn nữa ở bên trong cái một gian lớn nhất đặc sắc nông gia nhà ăn, còn có giống hiện tại trong thôn như vậy cái một ít vườn trái cây, tiến tới đem nơi đó biến thành một cái lệnh người hướng tới nông gia nhạc sơn trang. Lâm Thanh khế còn có rất nhiều kế hoạch, bất quá phải đợi nông gia. Nhạc sơ cụ quy mô lúc sau mới có thể nhất nhất thực hiện, Chính chính vừa nghe, ăn nhậu chơi bởi, bốn chữ liền càng hưng phấn, hắn hiện tại cảm thấy chính mình cả người đều là kính nhi, lâm thanh khê trong miệng nông gia nhạc hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Tuy rằng mọi người đối với lâm thanh khê trong miệng nông gia nhạc Sơn Trang còn không có cụ thể khái niệm, nhưng nghĩ đây là lâm thanh khê vẫn luôn liền muốn làm sự tình, cho nên bọn họ đều tỏ vẻ duy trì. Bất quá đối với đem nông gia nhạc tổ chức ở mạng Đà La Sơn Trang, lâm thanh vân. Lâm Thanh Phi mấy huynh đệ lại có bất đồng ý kiến. Khê nha đầu, nếu ngươi này nông gia nhạc này đây nông gia ăn uống cảnh đẹp làm căn bản, vì cái gì nhất định phải tuyển ở Đại Mi Sơn bí viên đâu? Kỳ thật, ta cảm thấy Lệ Thủy Loan nhưng thật ra so Đại Mi Sơn càng thích hợp. Hôm nay buổi tối, trừ bỏ bên ngoài Lâm Thanh Hòa, nhà họ Lâm mặt khác ngũ huynh đệ đề đều tụ ở đạo viên chung. Mấy cái ca ca như vậy trình. Trọng chuyện là mà tới tìm chính mình vẫn là lần đầu. Hơn nữa vẫn là bởi vì tổ chức nông gia nhạc sự tình, nàng trong lòng tò mò lớn hơn với nghi vấn. Khê nha đầu, ta cảm thấy ngươi tam ca nói rất đúng. Lâm Thanh Vân cũng đồng ý Lâm Thanh Phi vừa mới đối Lâm Thanh Khê theo như lời nói, nhà họ Lâm hiện tại ở Sở Quốc quá mức thấy được, về sau nói không chừng còn sẽ gặp được sự tình gì, có cái an toàn địa phương luôn là tốt. Nhưng mấy huynh đề nghĩ, nếu Lâm Thanh Khê đem mạng, đã la sơn trang đối ngoại mở ra... Như vậy Sơn Trang bản thân liền trở nên không hiện tại an toàn, hơn nữa người đến người đi kỳ thật cũng không phương tiện. Lệ Thủy Loan nơi này liền không giống nhau, nạp viên, theo viên cùng rượu trái cây xưởng gia công đều có thể một lần nữa cải tạo thành lâm thanh khê yêu cầu bộ dáng Hơn nữa trong thôn liền có các loại vườn trái cây, ruộng lúa cùng nông gia tiểu viện, càng quan trọng là lúc trước lâm thanh khê xây nông gia viện thời điểm, cũng đã nhiều che lại rất nhiều gian. Hiện tại không chí ở nơi đó cũng là lãng phí Còn có, lâm gia thôn thôn dân nhiều Hiện tại lâm thị tộc nhân đều thật phần đoàn kết Cũng đều có thể giúp giúp lâm thanh khê Nếu là nông gia nhạc tuyển ở Sơn Trang phụ cận Đại gia hỗ trợ thời điểm liền không phải thực phương tiện Lệ thủy loan nơi này cũng không phải không thể Chỉ là ta lo lắng về sau người đến người đi sẽ ảnh hưởng lớn gia sinh hoạt Còn có, này nông gia nhạc xử lý lên Lúc sau bởi vì là ở ở nông thôn đào không thấy được sẽ có rất nhiều người tới. Cổ đại không thể so hiện tại, rất nhiều nhà cao cửa rộng người đều thực chú trọng quy củ, không thấy được sẽ tới hương giá chi gian tới thấu thú, mà bình thường bá tánh ra bản thân chính là nông gia viện, cũng sẽ không tiêu tiền tới nông gia nhạc, nàng thuần túy chỉ là vì thực hiện chính mình mộng tưởng. Khê Nha đầu, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ngươi đã quên sao? Ở Lệ Thủy Loan, ngươi còn kiến một cái nhi đồng nhạc viên Cái này địa phương bản thân liền rất hấp dẫn người, tuy rằng hiện tại còn không có đối ngoại mở ra, nhưng là qua không bao lâu, lệ thủy loan nơi này nhất định sẽ có rất nhiều người tới, nói không chừng nơi này sẽ biến thành người đến người đi đại trợ, ngươi đảo không cần lo lắng về sau không có người sẽ đến nơi này. Đúng là bởi vì suy xét hiện tại lệ thủy loan tình huống cùng địa phương bà tánh đối nơi đây chú ý, Lâm Thanh Vân mới kiến nghị. Lâm Thanh Khê đem nông ra nhạc tổ chức ở cái này địa phương. Các ca ca ý kiến ta nhớ kỹ, các ngươi làm ta nghĩ lại. Một người ấn tượng đầu tiên cùng chấp niệm có khi cũng rất đáng sợ. Có lẽ là đối bí viên có rất sâu cảm tình. Cũng có lẽ ngay từ đầu liền mộng tưởng ở nơi đó khai một cái nông gia nhạc. Một chút Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình còn cần nghĩ kỹ. Suy xét hai ngày, Lâm Thanh Khê cảm thấy hiện tại lệ thủy loan có lẽ càng thích hợp ý nghĩ của chính mình. Cũng có. thể là ngay từ đầu trùng kiến Lâm ra thôn thời điểm chính là y theo hiện đại nông gia nhạc hình thức sáng tạo, cho nên nơi này kiến trúc, cơ sở thiết chí cùng đồng ruộng quy hoạch cơ hồ đều đã thành hình không cần chính mình lại đại động hơn nữa tựa như Lâm Thanh Vân nói như vậy, ở Lâm gia thôn cách đó không xa tân kiến nhi đồng nhạc viên cũng đã hoàn công, đang chờ nàng ra lệnh một tiếng mở cửa nghênh bọn nhỏ đâu đảo có thể cùng nông gia nhạc hỗ trợ lẫn nhau, dư lại chỉ cần cải tạo nạp viên theo viên là được Rượu trái cây sưởng còn tiếp tục những rượu trái cây, nạp viên chủ viện có thể cải tạo thành đặc sắc nông gia nhà ăn, mặt khác có thể đổi thành phòng cho khách, hơn nữa lại ở phụ cận tạo một cái hồ hoa sen. Lâm Thanh Khê dùng một ngày một đêm thời gian, một lần nữa vẽ thiết kế đồ, lúc sau giao cho Ngốc ưng đi làm, mà nàng lại làm người dán ra bố cáo, nói là phải vì nhi đồng nhạc viên cùng tân khai nông gia nhạc tuyển nhận một đám nam. Công Cùng Nữ Công Có lẽ là lệ thủy loan động tính quá lớn, cũng bởi vì Hạ Vân, Lâm Thanh Khê thân phận quá mức tôn quý mẫn cảm, lúc này đây tơi hưởng ứng lệnh triệu tập người cũng không có Lâm Thanh Khê trong tưởng tượng nhiều. Lần này là chuyện như thế nào, như thế nào không ai tới đâu. Lâm Thanh Khê nhìn Nạp Viên có chút trống trơn đại viện khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi ta thân phận bất đồng, hơn nữa nhiều đó hiện tại là Hoàng hậu, các bá tánh không dám dễ dàng tiến này. Nạp Viên Mà mặt khác có khác tâm tư người ta cũng tìm người đuổi rồi, cho nên hôm nay đảo không có gì người tới. Hạ Vân đứng ở Lâm Thanh Khê bên người nói, chúng ta thân phận cùng nhận người có trực tiếp quan hệ sao? Lâm Thanh Khê cảm thấy cũng không có gì bất đồng, liền tính nàng hiện tại là công chúa, là hoàng hậu nương, nhưng nàng không phải một cái khát khe công nhân lão bản, tiền lương cũng là sẽ cứ theo lẽ thường phát, chẳng lẽ hiện tại Vân Châu thành bá tánh đều? Qua đến tốt tốt đẹp đẹp, không cần kiếm tiền dưỡng ra, sự thật đương nhiên cùng Lâm Thanh Khê tưởng không giống nhau, hoàn toàn tương phản, trải qua thiên hạ đại loạn cùng Khải Hiên Quốc cùng Sở Quốc chiến tranh, cùng với hiện tại Sở Quốc vội vàng bình định tứ phương, bà tánh nhật tử tuy nói ổn định, nhưng như cũ không hảo quá. Cũng may, Sở Diễn đăng cơ lúc sau, Trương Hiển, Lục Chí Minh cùng Đồng Nam xuyên đám người ở cùng Sở huyền vị này nhiếp chính vương thương nghị lúc sau. Ban hạ một loạt pháp lệnh, cổ vũ bá tánh sinh sản, ức chế giá hàng cân bằng, nghiêm lệnh các thành các huyện quan viên điều tra không hợp pháp phần tử, từ từ, hiện giờ sở quốc trăm phế đại hưng, đúng là ở phồn vinh hưng thịnh khởi bước giai đoạn, các bá tánh có thể nhìn đến tiền cảnh tốt đẹp, nhưng cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi, này ngày lành cũng muốn một ngày một ngày mà đuổi kịp. Lâm Thanh khê dán báo cáo ngày đầu tiên, Vân Châu địa phương bá Tánh liền có chút ngồi không yên, đặc biệt là đã từng ở nạp viên thượng quá công người, nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ lâm gia thôn nhưng coi như là đương kim nhất hiển quý địa phương, đừng nhìn là giống nhau thổ địa bảo thực, nhưng lâm gia thôn người đều coi như là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, ai đều đắc tội không nổi. Rất nhiều người không nghĩ mắt thấy ngày lành vừa mới mở đầu, nếu là ở nạp viên xảy ra chuyện gì, vạn nhất đắc tội đại quan quý nhân, sợ là liền chín tộc đều khó giữ. Được. Lâm Thanh Khê hiểu biết đến đại bộ phận bà tánh ý tưởng lúc sau, trong lòng mạc danh ai thán một tiếng, nàng biết, các bà tánh trong lòng có loại này buồn lo vô cớ ý tưởng cũng không thể trách bọn họ, ai làm nơi này là quyền quý tối thượng cổ đại đâu. Dân chúng chính là con kiến, mà thân phận một khi bất đồng, rất nhiều người đối với ngươi cái nhìn cũng sẽ thay đổi, nhưng nàng không phải một cái gặp được khó khăn liền lùi bước người, các bà tánh không tới, đơn giản là... Đối hiện tại nàng sinh ra hiểu lầm, hoặc là đối nàng vị trí thân phận địa vị sinh ra sợ hãi, vô luật nào giống nhau, đều không nên trở thành nàng cùng các bá tánh thân cận chướng ngại. Cho nên, nàng lần thứ hai trực tiếp đem khế ước công văn dán đầy vân châu thành phố lớn ngõ nhỏ, mặt trên còn có Hạ Vân Lâm Vương Đại Ấn cùng nàng công chúa Phượng Ấn. Lý Tiên Sinh, này mặt trên viết đến là cái gì nha? Lý Tiên Sinh là Phúc An chấn một nhà tư thục dạy học Tiên Sinh, bốn phố. Chín hẻm người đều nhận thức hắn Quan phủ một dán ra bố cáo Không biết chữ bá tánh cũng đều thích hỏi Một chút vị này bình dị gần gũi Lý Tiên Sinh Này mặt trên là thanh khê công chúa Viết khế ước công văn Nàng mặt trên viết rõ Lúc này đây lệ thủy loan muốn tuyển nhận Làm việc cần mẫn Cơ linh trung hậu nam công Nữ công các một ngàn danh Hơn nữa đãi ngộ phúc lợi đều thật phần hậu đãi Mặt trên còn tế viết công nhân Nếu làm sai sự trừng phạt Như là Lý Tiên Sinh rất Có kiên nhẫn mà cấp vây xem bá tánh giảng giải công văn bố cáo thượng nội dung, mặt trên trật tự rõ ràng thưởng phạt chế độ, làm lý tiên sinh đều nghe được tâm động, đáng tiếc nhân ra không cần dạy học tiên sinh. Không chỉ có như thế, các bá tánh cũng dần dần bắt đầu truyền lưu lệ thủy loan còn cùng trước kia giống nhau, sẽ không bởi vì lâm ra thôn ra thân phận hiển quý người liền biến dạng, còn nói công chúa cùng vương ra mỗi ngày cũng làm theo sẽ xuống đất làm việc, ngay cả hoàng hậu bên người cũng chỉ đi theo hai cái nha hoàn cùng hai cái thị vệ không có mọi người tưởng tượng như vậy đáng sợ lệnh nhân tâm động tiền công vô pháp làm người sinh ra khoảng cách lâm gia thôn còn có cùng thường lui tơi giống nhau cũng không có trọng binh bảo thủ lệ thủy loan này hết thảy hết thảy đều làm bá tánh bắt đầu tin tưởng có lẽ là bọn họ thật sự nhiều lo lắng đương nạp viên một lần nữa bắt đầu tuyển nhận công nhân thời điểm đã có bá tánh bắt đầu tới hưởng ứng lệnh triệu tập Mà căn cứ nhi đồng nhạc viên cùng nông gia nhạc yêu cầu Lâm Thanh Khê làm hoa nhảy, tường vi, dâm bụt cùng linh lan Bốn người chia làm hai tổ khảo hạch những người này Nạp viên bên trong cải tạo đã ở Hà Vân tự mình đốc xúc Hà hoàn thành Khảo hạch thành công người cũng đều ở huấn luyện một đoạn thời gian lúc sau Có thể chính thức bắt đầu làm việc Lúc này, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân hôn kỳ cũng trong nháy mắt liền đến Hà Vân rất muốn cấp Lâm Thanh khê một cái thanh thế to lớn hôn lễ, hiện tại đã không có gì có thể trở ngại bọn họ, thành hôn là cả đời một lần đại sự, hắn không nghĩ lưu có bất luận cái gì tiếc nuối. Ngày này, không chỉ là nhà họ lâm người, toàn bộ lâm gia thôn người đều tụ ở trong thôn tiểu quảng trường, nam nữ lao ấu đều ở nóng bỏng mà thảo luận Hà Vân cùng lâm thanh khê trận này sắp đã đến hôn lễ. Nhị lang ca, khê muội muội trận này hôn sự, tộc trưởng ông nội nói liền ở nạp viên Tân Khai Nông gia nhạc trong đại viện làm, hơn nữa nhà trai nhà gái thân thích bằng hữu đều tụ ở bên nhau ăn cơm, có phải hay không thật sự? Sớm đã thành ra lâm đại quân, lâm học toàn vài người vây quanh ở lâm thanh hải bên người hỏi. Đương nhiên là thật sự, chuyện này tộc trưởng ông nội cùng ta ông nội đều thương lượng hảo, đến lúc đó trong đại viện nếu là ngồi không dưới, nơi này cũng muốn mang lên mấy chục bàn. Nhà mình tiểu muội trung quy muốn làm hỷ yến, lâm thanh hải trong lòng. Là nói không nên lời cao hứng, hắn chờ đợi ngày này chính là chờ đã lâu. Lúc này, Lâm Nhị Hổ cũng để sát vào Lâm Thanh Hải hỏi, Nhị Lang ca, này hỉ yến đầu bếp có phải hay không ngươi? Đúng rồi, ngày đó ngũ Lang sẽ trở về sao? Mấy năm nay, Lâm Nhị Hổ cùng Lâm học toàn bọn họ đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa vô luận là ở sinh ý trong sân vẫn là ở trên giang hồ, cũng chưa người dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Hiện tại bọn họ thương đội cũng sẽ thường xuyên ra. Biển, mỗi lần trở về đều sẽ mang về tới rất nhiều sở quốc bá tánh không có gặp qua hiếm lạ đồ vật. Các ngươi cảm thấy này thiên hạ nấu cơm ăn ngon còn có ai đều so được với ta, ha ha. Lâm Thanh Hải nói giỡn mà nhìn mấy người nói, hắn hiện tại đồ tử đồ tôn chính là có không ít, chính là trong hoàng cung ngự chủ cũng là hắn tự mình truyền thụ chủ nghệ. Ngũ lang khẳng định sẽ trở về, nói là hai ngày này là có thể về đến nhà. Từ Lâm Thanh Hòa một người xa phó biên cương lúc sau, Lâm Nhị Hổ Lâm Đại Quân, Lâm Học Toàn, Lâm Tiểu Ba cùng Lâm Vĩnh Kiệt 5 người cũng bởi vì rất nhiều chuyện đi hướng bất đồng con đường, nhưng vô luận là rong ruổi chiến trường, vẫn là ở sinh ý trong sân tranh đấu, cũng hoặc là ở giang hồ quay cuồng du tẩu, bọn họ sáu cái vẫn luôn đều vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ, nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa trước nay không thay đổi quá. Cũng không biết này lệ thủy loan đại sơn có thể hay không lại bắt được đến con thỏ cùng. Lợn rừng, ha ha, nhớ tới năm đó chúng ta sáu cái vì lâm hổ thúc hôn sự tặng một đầu lợn rừng hòa hảo bao lớn vì con thỏ làm hạ lễ, ta này tay liền lại ngứa. Lâm tiểu ba sớm đã không phải năm đó lôi kéo dùng dây đằng chói lại thỏ hoang ở lớp băng thượng chật vật chạy vội gầy yếu thiếu niên, hiện tại hắn thân thể cường tráng, làm việc trầm ổn, đã sớm trở thành ai cũng không dám khinh thường người. Ha ha ha, hiện tại mọi nhà đều dưỡng con thỏ cùng heo dê, nói không chừng này. Trong núi lợn rừng đều tràn lan. Bất quá, năm đó tộc trưởng ông nội chính là đem chúng ta huấn đến không nhẹ, ta còn nhớ rõ lúc ấy, toàn thôn người đều phản đối chúng ta lại độ sâu sơn, chỉ có khê muội muội lựa chọn đứng ở chúng ta sáu cái bên này. Nói lên năm đó sự, Lâm Vĩnh Kiệt cũng là vẻ mặt cảm thán. Này chỉ chớp mắt, 10, năm qua đi. Năm đó tiểu nữ hoa lâm thanh khê, hiện giờ nàng nhi nữ đều cùng khi đó nàng giống nhau đại tuổi tác, đúng vậy, khi đó toàn thôn người đều mau chết đói, nếu không phải khê muội muội cùng ngọc nhi các nàng mấy cái nữ hoa nghĩ đến làm đậu nành bánh bột ngô, phòng trường chết người sẽ càng nhiều, còn có hậu tới đầu hủ, hiện tại ngấm lại người trong thôn có thể đi bước một quá tốt nhất nhật tử nhưng đều ít nhiều nhị lang ca một nhà. Lâm Nhị Hồ trải qua mấy năm nay rèn luyện cùng trưởng thành, đã sớm lui đi trên người rác rác lăng lăng, không hề là cái kia lỗ mãng mà xúc động thiếu niên, hiện tại hắn so trước. Kia tưởng càng nhiều, cũng xem đến càng minh bạch. Lâm Thanh Hải không có cảm thấy mọi người đây là ở cố ý khen ngợi nhà họ Lâm, ngược lại cảm thấy đại gia nói không sai, mà thay đổi thôn dân sinh hoạt nghiêm khắc tới nói không thể là bọn họ người một nhà, mà là hắn muội muội một người. Mọi người hồi ức quá vãng lời nói cũng đem hắn kéo đến xa xăm thời gian, năm đó Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hảo bị lưu dân đả thương, Lâm Thanh Khê trong nhà này duy nhất nữ hài tử, thế. Nhưng đánh bạo mang theo Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh Hòa vào núi sâu, hơn nữa đào tới rồi cứu mạng rau dại cùng củ tử, còn bắt được tới rồi thỏ hoang. Có thể nói, là Lâm Thanh Khê cứu người một nhà, nếu không có nàng ngày mùa đông ở trong sơn động gạt mọi người thêu thua Nhà họ Lâm liền sẽ không từ đây quá tốt nhất nhật tử, nếu không có nàng đem theo thua tay nghề giao cho mọi người, thậm chí nghĩ ra đậu hủ phường tử, còn có đế dày dày vài, như vậy rất nhiều rất nhiều. Người sinh hoạt liền sẽ không quá đến như ý, còn có chính mình cùng mấy cái huynh đệ, có thể nói là Lâm Thanh Khê thay đổi bọn họ cả đời, nếu nàng không có giao cho Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi như thế nào kinh thương, không có giáo hội chính mình như thế nào nấu ăn. Như vậy bọn họ có lẽ sẽ cả đời bị nhốt ở thợ rèn phu hoặc là tử lầu nhỏ, đần độn mà vượt qua cả đời. Nhớ tới Lâm Thanh Khê đối chính mình, đối gia nhân, đối những người khác sở sinh ra ảnh hưởng, Lâm Thanh Hải. Trong lòng chỉ có tràn đầy mà tự hào cùng kiêu ngạo. Tiểu quảng trường bên kia, khoảng cách Lâm Thanh Hải, Lâm Nhị Hổ, Lâm học toàn mấy người cách đó không xa địa phương, Lâm Thanh Khê, Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Đào. Lâm Anh Tử cùng Lâm Tiểu Thảo mấy người cũng đều tụ ở bên nhau nói chuyện. Vốn dĩ Lâm Thanh Khê sẽ cho rằng, chính mình thành hôn ngày đó, Lâm Thúy Hoa các nàng mới có thể tụ ở bên nhau cấp chính mình quà cưới, không nghĩ tới hôm nay toàn thôn đại tụ. Hội, các nàng năm cái liền đem chính mình kéo đến một bên, hơn nữa đem một cái dùng tới hảo tơ lùa làm thành tay nải đưa tới nàng trong tay. Mới vừa tiếp nhận tay nải thời điểm, nàng còn thực kinh ngạc, này nếu là quả cưới lễ không khỏi cũng có chút quá sớm, chính là đương nàng mở ra lúc sau, vành mắt lại đột nhiên biến đỏ trong bao quần áo thế nhưng là lâm tiểu ngọc mấy người thân thủ sở theo hỷ yến khăn theo, hơn nữa khăn theo thượng còn theo nàng cùng hạ vân tên trung, gian là dùng tơ hồng theo thành một cái tâm hình hình dạng, các ngươi khi nào theo lâm thanh khê nhớ rõ nàng cùng hạ vân lần đầu tiên tổ chức hôn lễ phía trước, lâm tiểu ngọc các nàng đã từng hỏi qua nàng Hỷ yến thượng cấp các tân khách bao điểm tâm khăn tay nghĩ muốn cái gì bộ dáng Nàng lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một câu, hy vọng khăn tay một góc có nàng cùng tân lang tên, hơn nữa hai người tên trung gian tốt nhất có thể theo thượng một cái màu đỏ tâm, lâm tiểu thảo. Còn thúc giục làm nàng hòa một chút là cái dạng gì tâm, nàng chỉ cho là bọn tỉ muội chi gian vui đùa lời nói, liền vẽ cho các nàng xem, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, các nàng thế nhưng còn nhớ rõ. Muốn nói khởi này cái thứ nhất khăn theo chính là có chút năm đầu, bất quá này đó nhưng tất cả đều là tân, chúng ta mấy cái chính là tưởng cho ngươi một kinh hỷ, khê muội muội ngươi nhìn xem có thích hay không. Lâm Thúy Hoa thấy Lâm Thanh Khê nhìn đến khăn theo lúc sau. Thật cao hứng, trên mặt cũng nhạt nở hoa. Thích, quá thích, cảm ơn các ngươi. Này đó khăn theo đều là Lâm Tiểu Ngọc các nàng một mảnh tâm ý. Lâm Thanh Khê thật không bỏ được dùng này đó khăn theo bao điểm tâm cấp khách nhân. Tiểu Mụi, ngươi thích thì tốt rồi. Trước nói hảo, này cũng không phải là quà cưới lễ. Ha ha, bất quá chúng ta mấy cái nhưng không có gì tiền vàng bạc châu báu cũng lấy không ra, không bằng đến lúc đó chúng ta mấy cái thấu thấu cho ngươi một phần quà. Cưới lễ tốt không? Lâm Tiểu Ngọc vẫn là dị vãng tính tình, cùng Lâm Thanh Khê khai nổi lên vui đùa. Tiểu Ngọc tỷ. Đây là ta thu được tốt nhất hạ lễ, các ngươi chính là cái gì đều không cho ta quả cưới, ta cũng là cảm thấy mỹ mãn. Lâm Thanh Khê mới sẽ không để ý cái gì quả cưới lễ, vàng bạc châu báo lại quý trọng, lại như thế nào có thể so sánh được với này phân tỉ muội chi gian thâm hậu tình nghĩa. Mục thị, tôn thị, triệu thị, mã thị, hà thị chờ mấy cái trong thôn nữ nhân. Thấy Lâm Thanh Khê các nàng ở bên nhau nói nói cười cười bộ dáng cũng là trong lòng vui sướng. Thân phận thay đổi lại có thể như thế nào, chỉ cần nhân tâm bất biến, đại gia ở bên nhau như cũ sẽ là lão bộ dáng 10 năm, 20 năm, 30 năm đều sẽ không thay đổi. Hôn lễ sự tình không cần lâm thanh khê cái này tân nương tử nhọc lòng, hết thảy đều có trong tộc người cùng hoa nhài, ngọc phiến các nàng hỗ trợ, ngay cả áo cưới đều không cần nàng chính mình tự mình đọc. Thủ, có thể tham gia chính mình cha mẹ hôn lễ, ở Tuấn Tuấn chính đang cùng nhiều đoà tới nói là một kiện phi thường mới là sự tình đặc biệt là chính chính từ hắn có ký ức tới nay còn không có gặp qua như vậy bận rộn náo nhiệt trường hợp cho nên mỗi ngày sáng sớm liền sớm ra đạo viên cái nào địa phương người nhiều liền hướng nơi nào thấu hai người đại hôn đếm ngược ngày hôm sau bọn họ phân biệt thu được tôn lê cảnh tu, tân mạc dương hạ lễ mà ba người lễ vật đều bị lâm thanh khê thích đáng mà sắp đặt ở đạo viên không phải nàng không nghĩ lấy ra tới cấp mọi người nhìn xem, thật sự là bên trong đồ vật quá quý trọng, vẫn là không cần lấy ra tới thấy được. Đến nỗi sở huyền thì tại Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê thành hôn trước một ngày, mang theo một hai phải đi theo sở diễn đi tới Lâm Gia Thôn, cùng tiến đến còn có Lục Trí Minh, Trương Hiển, Dư Vì cùng Thẩm Hãn, mà trong chiều sự tình tạm thời có đồng Nam Xuyên cùng vệ hậu gia chủ trì. Vì tuần, hoàn nam nữ thành hôn phía trước không thấy mặt tập tục, Lâm Thanh Khê chủ tới rồi nhà họ Lâm, mà Hà Vân ở tại Đạo Viên. Cùng ở Đạo Viên còn có Sở Huyền, Lục Chí Minh, Trương Hiển, Dư Vì cùng Thẩm Hãn. Các nam nhân tụ ở bên nhau đặc biệt là ở hỷ sự thời điểm, tự nhiên là muốn uống mấy chén. Đạo Viên mấy người cũng không ngoại lệ, đại hôn trước một đêm hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ ngày mai đi ngay thú tân nương tử, cũng may từ Đạo Viên đến Lâm ra thôn không xa, tiết kiệm không ít thời gian. Đạo viên chủ viện mang lên một chương vòng tròn lớn bàn, trên bàn là lâm thanh hải tự mình xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn, lúc này nạp viên vẫn là ấm ý cảnh tượng, phòng trừng tối nay rất nhiều người đều sẽ không ngủ. Ly chung là sơn trang tiểu tử phường ủ ra tới cúc hoa rượu, lục trí minh cùng trương hiển có vẻ đặc biệt cao hứng, đồ ăn còn không có bãi tề, hai người cũng đã uống đến đầy mặt đỏ bừng. Sư phụ, rượu nhiều thương thân, ngài không cần uống quá nhiều thẩm hãn thấy Trương Hiển một ly tiếp theo một ly xuống bụng, thật sợ hắn uống ngất xỉu đi. Trương Hiển cười vẫy tay, nói, không đáng ngại, ta hôm nay cao hứng, thật là cao hứng. Khê nhi nàng rốt cuộc thành hôn, sở quốc cũng rốt cuộc không có loạn trong giặc ngoài, các bá tánh cũng bắt đầu quá thượng ngày lành. Hiện giờ tứ hải thái bình, ta tự nhiên muốn uống cái thống khoái. Lục Chí Minh cũng rất ít thấy chính mình sư huynh Trương Hiển có như vậy không? Lý trí một mặt, Hơn nữa hắn luôn luôn không mừng uống rượu, nói là uống rượu hỏng việc, không nghĩ tới tối nay nhưng thật ra so mọi người uống đều nhiều. Sư huynh, ngày mai mới là khê nhi đại hỷ ngày, ngươi hôm nay nếu là uống rượu, ngày mai nhưng không ai đánh thức ngươi. Lục Chí Minh ý bảo hà nhân lấy một chén canh giải rượu lại đây. Ha ha, sư đệ, yên tâm đi, ta tuy không thường uống rượu, nhưng là ta tử lượng nhưng không thấp, chẳng qua ta uống chút rượu liền thích mặt. Đỏ mà thôi, muốn thật là luận khởi uống rượu, ngươi nhưng chưa chắc là đối thủ của ta, nhớ tới năm đó lần đầu tiên thấy khê nhi, nàng vẫn là cái tiểu hoa nhi, hiện tại liền phải gả chồng. Trương Hiển tiếp theo lại uống một chén rượu, này lâm thanh khê những cúc hoa rượu thật là không tồi, hắn đều mau thành tử quỷ. Lục Chí Minh cũng bị Trương Hiển mang vào hồi ức bên trong, đại hỷ đại bi là lúc, người tổng hội hồi ức qua đi, ở này đó hồi ức bên trong, có tốt sự tình. Cũng có bất hảo sự tình, nhưng hắn cùng Trương Hiển giống nhau, khó nhất quên cũng là lần đầu tiên ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhìn thấy Lâm Thanh Khê. Nếu không phải chính mình xúc động dưới nhận Lâm Thanh Khê cái này nữ độ đệ, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh, nhưng nên phát sinh Tổng hội phát sinh, Lâm Thanh Khê như vậy không giống người thường, liền tính chính mình không có sớm phát hiện nàng, sớm hay muộn có một ngày nàng cũng sẽ trở thành làm thế nhân khó có thể quên một cái kỳ nữ tử Hạ Vân chúc mừng ngươi đại hôn về sau cần phải hảo hảo đối đãi với chúng ta tiểu sư muội nếu không nàng nhà mẹ đẻ người cũng không phải là dễ khi dễ dư vì bưng lên chén rượu đối Hạ Vân nói Hạ Vân cũng bưng lên chén rượu đối dư vì gật đầu ý bảo hắn sẽ không nói quá nhiều lời thể hòa hảo nghe nói cũng biết quan tâm cùng yêu thương Lâm Thanh Khê người rất nhiều rất nhiều hắn càng là trong đó nhất quan tâm cùng thương yêu nhất người của hắn cho nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người khi dễ lâm thanh khê chính là chính mình cũng không thể mỗi phù ta nhưng nghe nói tiểu sư mỗi ngày mai chuẩn bị rất nhiều cửa ải khó khăn muốn khảo ngươi ngươi có nắm chắc sao thẩm hãng cười hì hì hỏi hắn đi vào lâm gia thôn lúc sau mới biết được bởi vì đạo viên cùng lâm gia thôn ly đến thân cận quá lâm viên sơn bọn họ sợ kết hôn thời điểm không náo nhiệt bởi vì lần này hai người đại hôn xin miễn văn võ bá quan ăn mừng, chỉ là người trong thôn cùng hai người bạn bè thân thích ở bên nhau náo nhiệt náo nhiệt lúc này, lâm thanh khê lại đột phát kỳ tưởng nói muốn làm một hồi hoàn toàn mới hôn lễ, trừ bỏ cần thiết muốn tuân thủ thành hôn quy củ ở ngoài, tân lang nếu muốn cưới đến tân nương tử, cần thiết muốn liền sâm chín quan mới có thể còn không có nghe nói qua nhà ai kết hôn cùng đánh giặc dường như bất quá, thẩm hãng đã thông qua tàng không được lời nói chính chính thám thính đến một, ít tin tức tuy rằng không biết ngày mai lâm thanh khê chuẩn bị chín quan nội dung là cái gì nhưng chấp thuận hà vân cái này tân lang có thể thỉnh viện quân chính chính nói ta có thể thỉnh viện quân hà vân tất nhiên là có nắm chắc xông qua chín quan bất quá lâm thanh khê ý đồ sâu chính là rất nhiều hơn nữa liền chính chính đều tham thính không đến nội dung ngày mai nhất định phải làm được lo trước khỏi hòa mới có thể cho nên hắn tính toán thỉnh viện quân ta có thể làm ngươi, viện quân. Lấy thuần toái muốn xem náo nhiệt tâm thẩm hãn mau toại tự đề cử mình, hắn cũng muốn nhìn một chút lâm thanh khê, chín quan, rốt cuộc là cái gì. Hảo, đa tạ, Hà Vân tự mình cấp thẩm hãn, dư vị cùng sở huyền đều đổ một chén rượu, ý tứ thực rõ ràng, hắn, viện quân, nhưng không ngừng là thẩm hãn một người. Sở huyền cùng dư vị nhìn nhau cười, cũng bưng lên chén rượu, sau đó bốn cái nam nhân đụng phải cùng nhau, trời còn chưa sáng thời điểm, lệ. Thủy Loan liền bắt đầu trở nên náo nhiệt lên, mà lâm ra thôn một nửa thôn dân buổi tối đều không có nghỉ ngơi, mà một nửa kia ngủ một hai cái canh giờ liền sớm đi lên, toàn thôn người đều xuất động hôn sự, trăm ngàn năm qua cũng liền lúc này đây. Làm cô dâu mới lâm thanh khê ngồi ở nhà họ lâm trong phòng của mình, tần thị các nàng đã cấp chính mình mặc xong rồi áo cưới, bàn hảo đầu, làm nàng ngồi ở trên giường lặng lặng chờ. Đại tẩu! Nhiều đóa bọn họ tỉnh sao? Toàn bộ thôn đều tràn đầy không khí vui mừng sao động, Lâm Thanh Khê một đêm chưa thấy được nữ nhi cùng hai cái nhi tử, cũng không biết này ba cái hài tử ngủ ngon không tốt. Bọn họ ngươi liền không cần lo lắng, này một đêm hoàng đế hoàng hậu đều ngủ rất khá, Tuấn Tuấn cùng chính đang theo cha mẹ ngủ đến cũng thực an ổn, chính chính kia hài tử cũng chơi điên rồi, hiện tại còn không có tỉnh đâu. Tần Thị thấy Lâm Thanh Khê có chút dáng vẻ khẩn trương. Biết nàng là ở thử hỏi mấy cái hài tử. Tình huống tới che giấu chính mình nội tâm bất an. Cô dâu mới xuất giá trước đều là cái dạng này. Nàng cùng trong phòng người đều có thể lý giải. Bất quá, Lâm Thanh Khê lại bị tần thị lời nói. Hoàng đế hoàng hậu đều ngủ rất khá, cấp lộng mơ hồ. Khó hiểu hỏi một câu. Đại tẩu, ngươi là nói đêm qua sở diễn cùng nhiều đoán ngủ ở trên một cái giường đâu. Nhìn Lâm Thanh Khê cái này mẹ ruột đại kinh tiểu quái bộ dáng Ngô thị chế nhạo mà nói, tiểu muội, ngươi hiện tại lo lắng cái, gì, bọn họ còn chỉ là hài tử, lại nói hoàng đế hoàng hậu đều đã đại hôn, so ngươi này đương nương còn muốn sớm, có thể có cái gì vấn đề, ta xem kia tiểu hoàng đế nhưng thật ra thực khẩn trương cùng đau hộ nhà ta nhiều đó, hơn nữa như vậy tiểu đi học sẽ ghen tị, ghen, lâm thanh khê tổng cảm thấy nàng lo lắng nhất sự tình có phải hay không đã đã xảy ra, Kia sở diễn nên sẽ không như vậy, tiểu cũng đã thích nhà mình nữ nhi đi. Này đã có thể khó làm, nàng còn nghĩ làm nữ nhi. Không cần tiến cung đâu. Biết Lâm Thanh Khê đang lo lắng cái gì, Ngọc Phiến chạy nhanh nói sang chuyện khác hỏi, "Chủ nhân, hôm nay cấp cô ra sấm, chín quan, nội dung ngài đều nghĩ kỹ rồi sao? Đều yêu cầu bọn thuộc hạ làm chút cái gì a?" Nghe Ngọc Phiến như vậy hỏi, Lâm Thanh Khê mới đem tâm tư chuyển rời đến, chính quan, sự tình thượng, lúc ban đầu nàng chỉ là vì làm Lâm Viễn Sơn cao hứng một chút, cũng không có thật đến nếu muốn ra, chính quan, tới làm khó hạ vân, chính là. Luôn có người hỏi nàng, nàng cũng liền thật đến cẩn thận nghĩ tới, đã nghĩ kỹ rồi, Ngọc Phiến, ngươi lại đây. Lâm Thanh Khê làm Ngọc Phiến đưa lỗ tai lại đây, sau đó ở nàng bên tai lầm nhầm lầm nhầm một trận. Tần thị mấy người không biết chủ tớ hai cái nói cái gì đó, chỉ thấy Ngọc Phiến vẫn luôn gật đầu, hơn nữa khóe miệng bắt cười, có vẻ thực vui vẻ. Kiệu hoa lâm môn kia một khắc, lâm thanh khê mới có gả chồng chân thật cảm, hai đời lần đầu tiên gả chồng, hơn nữa vẫn là ở. Sinh song hải từ sau rất nhiều năm, so với khác cô dâu mới đối hôn lễ chờ mong cùng kích động, nàng càng có rất nhiều một loại nước chảy thành sông hạnh phúc thản nhiên. Lúc này Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê ý tưởng là giống nhau, đi đến này một bước không dễ dàng, hai người đại hôn cũng từng xuất hiện quá rất nhiều khúc chiết, nhưng giờ khắc này cái gì trở ngại đều không có, hắn rốt cuộc có thể cưới được chính mình âu yếm nữ nhân. Đương nhiên, ở bước vào nhà họ Lâm Đại Môn kia, một khắc, Tân Nương Tử vì hắn thiết chí chín đạo trạm kiểm soát liền trở thành hắn cùng nàng chi gian cuối cùng nho nhỏ chướng ngại. Chỉ là, Hà Vân như thế nào cũng không nghĩ tới. Cửa thứ nhất này quan chủ thế nhưng chính là chính mình nữ nhi nhiều đóa cùng con rể sở diễn, hơn nữa khảo hắn đề mục cũng là nhìn như đơn giản lại phức tạp. Cha, mẫu thân làm ngươi ở sở diễn ca ca cha xong 10 cái số thời điểm nói ra từ một thêm đến 100 đáp án là nhiều ít, nếu ngài nói sai. Rồi, mẫu thân nói, này tân nương tử ngài liền không thể cưới về nhà. Nhiều đóa thực nghiêm túc mà nói. Mà nàng bên cạnh sở diễn càng nghiêm túc mà bắt đầu lớn tiếng mà kêu con số 10, 9, 8, 7, nhìn không chút nào hàm hồ ở đếm đếm sở diễn, sở hữu tiến đến đón dâu người đều sốt ruột, trước mặt ra để mục chính là sở quốc hoàng thượng hoàng hậu, hơn nữa đừng nhìn nhiều đó cùng sở diễn tuổi còn nhỏ, bởi vì bọn họ thân phận tối cao, cho nên nói ra nói tự nhiên chính là thánh chỉ, hôm nay... Hà Vân nếu không ở sở diễn, một, tự vừa dứt lúc sau nói ra đáp án, sợ là trận này hôn sự lại muốn ra phá chết. Năm, sở diễn đã đếm một nửa, năm 10050. Hà Vân hơi suy tư liền cấp ra đáp án, mấy năm nay tuy rằng Lâm Thanh Khê không có đã dạy hắn tăng giảm thẳng dư, nhưng là nàng dạy cho quá Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi, còn có một ít nàng thuộc hạ, chỉ cần là chuyện của nàng, hắn cơ hồ đều biết. Cha thật là lợi hại. Đáp đúng. Hạ Vân vừa nói ra. Đáp án. Nhiều đóa liền cao hứng mà nhảy dựng lên. Sở diễn cũng không đếm đếm. Chỉ là rất cẩn thận mà che chở nhiều đóa. Làm nàng đừng bởi vì rất cao hứng mà quăng ngá. Những người khác đi theo người cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tân nương tử đều ra cái gì kỳ quái đề mục. Này một quan khiến cho người tưởng phá đầu. Còn hảo Hạ Vân cũng đủ thông minh phản ứng lại mau. Cha... Ngươi là làm sao mà biết được, còn có, như thế nào tính nha, chính chính cũng đi theo tới, đón thân, hắn còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, cửa thứ nhất này hạ vân liền xông qua đi, hơn nữa hắn trái lo phải nghĩ, chính mình đều tính không ra đáp án, chờ cha cưới đến ngươi mẫu thân, liền nói cho ngươi như thế nào tính. Kế tiếp còn có tám quan muốn sấm, Hà Vân nhưng không có đủ thời gian đến trả lời con thứ hai cái này rong rải hài tử hỏi chuyện. Chính chính vừa định há mồm mở ra hắn, lại nhài, hình thức, đã bị bên cạnh Tuấn Tuấn cấp bưng kín miệng. Hôm nay là cha mẹ thành hôn đại nhật tử, cũng không thể làm chính chính cấp phá hủy. Còn chưa đi hai bước, hoa nhài, tường vi, dâm bụt cùng linh lan này lâm thanh khê bên người đã từng nhất đắc lực bốn cái nha hoàn liền đứng ở Hà Vân một đám người trước mặt. Hoa nhảy đi lên một bước đầu tiên là đối Hạ Vân Phúc thi lễ, sau đó ngẩn đầu cười nói, vương ra, nhà ta chủ tử nói, qua này một quan, ngài mới có thể đi phía trước đi hai bước, bất quá, lúc này đây ngài yêu cầu thỉnh. Năm cái viện quân mới có thể, bằng ngài chính mình là không hoàn thành. Hoa nhải lời này vừa ra, Hạ Vân phía sau thẩm hãn liền nhìn không được cười nói, rốt cuộc là cái gì một người còn không hoàn thành, tiểu sư mỗi điểm này nhưng đủ nhiều. Mỗi phu ngươi cưới cái vương phi thật là không dễ dàng. Là không dễ dàng. Hà Vân nhưng thật ra tiếp thuận miệng. Ha ha ha, nghe được Hà Vân nói như vậy, vây xem mọi người đều cười ha hả, bọn họ còn không có gặp qua như vậy có ý. Tứ tiếp tân nương, quả thực chính là một bước một cửa ải khó khăn, hai bước một hiểm cảnh. Dựa theo hoa nhài theo như lời, Hà Vân thỉnh sở huyền, thẩm hãn, dư vì, hỏa long. Hỏa hổ 5 người vì chính mình viện quân, vốn dĩ Tuấn Tuấn Cùng Chính đang muốn phải làm viện quân, nhưng là hoa nhải nói cho bọn họ lúc này đây Tuấn Tuấn Cùng Chính đúng là tân nương tử viện quân. Một bên là chính mình thân cha, một bên là chính mình tân nương, không hề nghi ngờ, Tuấn Tuấn Cùng Chính, chính lựa chọn đứng ở lâm thanh khê bên này. Mà lúc này đây lâm thanh khê là làm Hạ Vân cùng sở huyền sau cá nhân chơi hít đất tiếp sức tái, mà Tuấn Tuấn cùng chính chính cần thiết ngồi ở bọn họ phía sau lưng thượng. Hoa nhải đem một cây hương bình quân bẻ gãy thành tam đoạn, sau đó bậc lửa trong đó một đoạn. Nếu hương châm tẫn, mà hít đất không có ân quy định làm xong, như vậy liền tính thất bại, lần này là mỗi người phạt rượu một vò. Này một quan cũng không thể thua, này một vò rượu đi xuống. Liền tính không say này phía sau còn có bảy quan, không hảo quá nha. Dư vì có điểm hối hận làm viện quân, hắn cái này lao eo nếu như bị chính chính cái kia tiểu béo đôn đặt mông ngồi xuống đi, còn không chết hai nửa. Bất quá, trò chơi này còn đính hảo ngoạn, hắn lại cảm thấy không chơi tựa hồ thiếu rất nhiều lạc thú. Các huynh đệ, này một quan giúp ta hạ vân qua đi, ta thỉnh các ngươi không say không về. hà vân cái thứ nhất cúi người đôi tay chống ở. Trên mặt đất, sau đó làm bạch lang đem chính chính đặt ở hắn trên eo, sở huyền cười, cũng ở bên kia đôi tay căng mà cúi người trên mặt đất, mà tuấn tuấn ngồi ở hắn trên eo, còn thừa bốn cái viện quân ở hai người bên cạnh theo thứ tự cúi người chống đôi tay. Hoa nhải bậc lửa hương, sấm quan chính thức bắt đầu, cũng may lâm thanh khê cũng không nghĩ rất khó vì hạ vân mấy người, mỗi người làm cho bọn họ làm mười cái là đủ rồi, hơn nữa những người này đều là võ công cao cường. Người, liền tính trên eo có cái hài tử cũng là không thành vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra, hạ vân, sở huyền sáu người ở đón dâu mọi người cố lên cổ vũ cùng tiếng hoan hô chung sông qua đi này một quan, mà khẩn tiếc mà đến chính là cửa thứ ba. Tiểu dược, đây là tiểu cô cô cho ta 10 cái đỏ thâm phong thư, nàng nói này một quan toàn bằng vận khí, trong đó một cái phong thư viết, quá quan, hai chữ, chỉ cần chịu đến cái này phong thư. Tiểu dượng có thể trực tiếp quá. Quan, nếu là trừ đến mặt khác phong thư, tiểu dượng cần thiết muốn hoàn thành phong thư nộp lên đại nội dung, nếu không này một quan liền không qua được. Lâm niệm vũ cầm 10 cái phong thư ở chính mình trên tay đối hạ vân lộ ra một cái gian trá tươi cười, tưởng cười đến hắn tiểu cô cô cũng không phải là dễ dàng như vậy, là yêu cầu như vậy một chút vận khí. 10 cái tuyển một cái, cái nào mới là đâu? Tiểu sư muội này trong óc cả ngày đều tưởng chút cái gì, này phong thư sẽ. Không có cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu là làm nam nhân sinh hải tử, này đã có thể làm không được. Thẩm hãn đỉnh đạc mà nói, hắn nói dẫn tới mọi người buồn cười không thôi, nhưng không, sinh hải tử việc này nam nhân thật đúng là không dễ làm. Hạ vân nhưng thật ra không sợ, không chút do dự liền từ lâm niệm vũ trong tay rút ra một cái hồng phong thư. Sau đó mở ra tới xem, bên cạnh hắn thẩm hãn thỏ lại gần lớn tiếng thi thầm, lập tức cấp cái này trong viện người. Mỗi người một thỏi bạc, một đoạn ngắn hương làm hạn định, làm không được phạt rượu hai đàn. Hỏa long, hỏa hổ, chạy nhanh phát bạc. Chính là vì dự phòng lâm thanh khê sẽ ra như vậy ý đồ xấu, cho nên Hà Vân âm thẩm cũng làm người làm thật nhiều chuẩn bị, trong đó vàng bạc châu báu chính là mẫu chốt nhất hạng nhất. Không nghĩ tới ở trong sân thấu cái náo nhiệt còn có bạc lấy, hơn nữa thanh khê công chúa thật đúng là sẽ tưởng, trong viện mọi người đều là cười vui không thôi. Bạc là việc nhỏ, này ngoài ý muốn chi hỉ lại làm trong lòng mọi người giống uống lên vại mật giống nhau ngọt. Tiểu dược, nên chịu cái thứ hai phong thư. Lâm niệm vũ thấy Hạ Vân ở quy định thời gian nội hoàn thành phong thư thượng nội dung, khiến cho hắn bắt đầu chịu cái thứ hai. Cha, ta vận khí nhưng hảo. Nếu không làm ta thay ngươi trừ đi. Chính chính cảm thấy trừ phong thư loại chuyện này hảo chơi cực kỳ. Cái loại này không biết phong thư viết cái gì lại thực trở. Mong là chính mình muốn phong thư cảm giác. Tựa như có người ở lấy đồ vật cào ngứa dường như. Hắn rất muốn nếm thử một chút. Chính chính, cái này phong thư chính là chỉ có thể tra ngươi một người trừ. Hôm nay chính là hắn đón dâu. Chờ đến về sau ngươi đón dâu thời điểm. Niệm vũ ca ca nhất định làm ngươi rút về phong thư. Lâm Niệm Vũ còn nhớ rõ Lâm Thanh Khê đặc biệt công đạo nói, cho nên không làm chính chính chủ Ta vận khí luôn luôn đều không tồi. Tuy rằng xuất sư bất lợi, nhưng Hà Vân thực thích như vậy thành hôn phương thức. Hắn cũng thực chờ mong chính mình cái thứ hai phong thư trừ đến chính là cái gì. Đáng tiếc không phải hắn muốn, quá quan, hai chữ. Nhìn Hà Vân trong tay không phải cái kia may mắn phong thư. Lâm Niệm Vũ nhẹ nhàng cười nói, tiểu dưỡng xem ra ngươi vận khí không có chính mình cho rằng như vậy hả? Viết đến cái gì, viết đến cái gì? Lúc này đây mọi người so Hạ Vân cái này đương sự còn sốt ruột, đặc biệt là chính. Chính đều nhảy dựng lên đi xem phong thư thượng nội dung. Tìm được trong viện Tân Nương từ tối hôm qua viết xuống một câu, hơn nữa lớn tiếng niệm ra tới, niệm sai thành người khác viết đến, tập hít đất 100. Lần này là dư vì lớn tiếng mà niệm ra tới hơn nữa niệm xong hắn liền nhìn Hạ Vân cười ngươi có phải hay không đắc tội quá tiểu sư muội như thế nào hôm nay này Tân Nương Tử cùng ngươi này Tân Lang Quan không qua được ha ha ngươi cần phải bảo vệ tốt ngươi eo a không có ta không có việc gì Hạ Vân lập tức bắt đầu ở nhà họ Lâm trong viện tìm Lâm Thanh Khê viết đến lời nói không chỉ có là hắn cái này Tân Lang Quan ở tìm toàn sân người đều ở giúp đỡ hắn tìm Hơn nữa thực mau liền có người tìm được rồi viết ở trên vách tường, trên mặt đất, lưu nước thượng, trên cây từ từ nói, chỉ là nào một câu mới là tân nương tử viết đến đâu. Cái này có chút giống là tiểu sư mội tự, nhưng lại có chút không giống. Dư vì nhìn trên vách tường, một hàng chữ nhỏ vuốt cầm nói, cái này cũng không giống nương viết. Chính chính cũng học dư vì bộ dáng vuốt chính mình tiểu cầm đối với lưu nước thượng một hàng tự nói. Những người khác cũng đều nói bọn họ tìm được tự lại giống lại không giống, mà Hà Vân đi đến nhà họ lâm đại viện trước cửa đứng yên, nhìn môn chủ thượng một hàng chữ nhỏ lớn tiếng mà thì thầm, sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, câu này mới là, Hà Vân thanh âm. Leng keng hữu lực, phản phất xuyên thấu tận trời lại nói năng có khí phách mà rơi xuống, mà hắn nói câu kia chứa đầy thâm tình mà, sống chết có nhau, cùng người thề ước, Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, làm ở đây hiểu được trong đó thâm ý người đều cảm động không thôi. Nghe được Hạ Vân niệm ra bản thân thân thủ viết xuống thiên cổ lời thề, phòng trong khăn van đỏ hạ lâm thanh khê lộ ra ngọt ngào tươi cười, những lời này chính là nàng đối Hạ Vân hứa hẹn, cũng là nàng. Đối bọn họ tình yêu mong đợi, tiểu dược, nên chịu để tam phong. Lâm niệm vũ cũng thực cảm động, nhưng sấm quan còn muốn tiếp tục, Lúc này đây Hạ Vân đến tột cùng có thể hay không thành công đâu. Sự thật chứng minh, Hạ Vân vận khí vẫn là không tồi. Cái thứ ba phong thư chính là viết, quá quan, hai chữ may mắn phong thư. Kế tiếp mấy quan, Hạ Vân mang theo hắn, viện quân, đều hữu kinh vô hiểm mà sông qua đi. Hơn nữa cũng đã đi tới Lâm Thanh Khê nơi khuê phòng ngoài cửa, dựa. Theo quy củ, Lâm Thanh Khê cái này tân nương tử vốn nên có Lâm Thanh Vân cái này đại ca trên lưng kiệu hoa. Nhưng là Hà Vân cùng nhà họ Lâm trưởng bối thương lượng lúc sau, từ hắn tự mình ôm Lâm Thanh Khê tiến kiệu hoa, quy củ sớm tại Lâm Thanh Khê năm đó bị linh tộc trưởng lão cùng hòa tước thiết kế mang thai thời điểm cũng đã phá, tự nhiên mọi người cũng không để bụng này lần thứ hai, vì thế liền y theo Hà Vân ý tứ làm hắn đem Lâm Thanh Khê cái này tân nương tử ôm vào kiệu hoa bên trong, đón dâu đội ngũ cơ hồ chỉ là thay đổi một cái đầu sau đó liền từ Lâm ra thôn tới rồi đạo viên. Thật sự là hai cái địa phương ly đến thân cận quá, mà đón dâu người lại nhiều, từ đầu tới đuôi đều mau đem này này đoạn khoảng cách cấp chiếm xong rồi. Linh tộc tới tham gia Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê đại hôn chỉ có bốn vị trong tộc trưởng lão, đến nỗi Hà Vân cha mẹ tắc vô pháp từ hải đảo chạy tới, bất quá Hà Vân Nương đã tự mình cấp Lâm Thanh Khê viết một phong thơ. Nói cho nàng linh tộc sẽ ở hải đảo lại vì bọn họ cử hành một hồi toàn bộ linh tộc người đều chứng kiến hôn lễ. Lấy đền bù lần này tiếc nuối, tuy rằng Hà Vân cha mẹ không có tới rồi, bất quá tân nhân bái đường thời điểm, Trương Hiển, Lục Chí Minh đều ngồi ở thủ vị, Lâm Viễn Sơn, Diệp Thị, Lâm Trung Quốc cùng Mục Thị còn có Lâm Thị nhất tộc tộc trưởng cũng đều bị thỉnh thượng chủ vị. Bái xong đường lúc sau, Lâm Thanh Khê đã bị đưa về động phòng, mà Hà Vân bị mọi người lưu lại. Uống rượu Cũng chính là tại đây một ngày kiêng rượu nhiều năm Lâm Thanh Phi cầm lấy bình rượu cùng mấy cái huynh đệ thật sự làm được không say không về. Bóng đêm dần dần thâm trầm, nhưng là Lâm ra thôn cùng đạo viên lại truyền ra từng đợt càng thêm náo nhiệt cười vui thanh, thẳng đến đông phương trắng bệch, rất nhiều nhân tài ở rượu hương trung nặng nề ngủ. Lâm Thanh Khê tự nhiên sẽ không ngốc đến ở tân phòng độc ngồi một đêm, sở huyền, dư vỉ, thẩm hãn cùng Lâm gia sáu. Huynh đệ căn bản không bỏ hạ vân cái này tân lang quan rời đi, nàng đành phải bồi nữ nhi ngủ một đêm. Mục thị biết được mấy người cuốn lấy hạ vân một đêm, nhìn không được ngày hôm sau muốn đi trách cứ lâm thanh vân mấy người. Chính là bọn họ sáng sớm đều say khước mà nằm ở nhà mình trên giường, như thế nào đều kêu không tỉnh. Ngươi nói một chút này mấy cái hài tử, lăng là cùng cô ra uống lên một đêm rượu, treo chọc cô dâu chú dễ cũng không có như vậy nhào phát. Mục thị phe. Phải đầu nhìn mấy cái dậy sơm tới thỉnh an hỗ trợ con dâu nói. Nương, phu quân bọn họ mấy cái cũng là cao hứng, tiểu muội cũng là chấp thuận cả đời cũng liền lúc này đây, ngài đừng quá sinh khí. Tần thị cười đi đến mục thị bên người, đỡ cánh tay của nàng nói. Đúng vậy, nương, đại tẩu nói không sai, đại ca bọn họ đây là cao hứng ta gả đi ra ngoài, ha ha. Lâm Thanh Khê vừa vặn đi vào môn tới nghe đến tần thị đối mục thị lời nói khê nha đầu, ngươi như thế nào sáng sớm, liền tới rồi không phải ngày thứ ba lại mặt thời điểm ngươi mới có thể trở về sao nhìn đến lâm thanh khê thành hôn ngày hôm sau liền xuất hiện ở nhà mẹ đẻ, mục thị kinh ngạc hỏi lâm tiểu ngọc phó dĩnh nhi mấy người, phụt, cười nói, nương này toàn bộ lệ thủy loan đều coi như là tiểu muội nhà mẹ đẻ, muốn nói này đại hôn không phải tiểu muội gà đi ra ngoài mà là cô ra gả tiến vào Mọi người đều nói này cô ra muốn làm tới cửa con rể Đã suy nghĩ rất nhiều năm Nghe Được lâm tiểu ngọc như vậy vui cười chi ngữ Mục thị cũng đi theo cười Cũng không phải là Hà Vân quê quán ở chính cực đại lục ở ngoài Hơn nữa cha mẹ hắn bởi vì thân thể nguyên nhân còn không thể rời đi hải đảo Tính lên Hà Vân thật đúng là nhà họ lâm tới cửa con rể Đúng rồi Cô ra người đâu Mục thị không có nhìn đến Hà Vân theo tới Lâm Thanh Khê lắc đầu thở dài nói, vừa mới mới ngủ hạ, hắn cùng vệ huyền ca lại ở các ca ca sau khi rời khỏi uống lên rất nhiều rượu. Thật không biết rượu có cái gì tốt, như thế nào một đám đều uống lên không muốn sống dường như, hiện tại Lục Chí Minh, Trương Hiển, Dư Vĩ, Thẩm Hãn, hơn nữa Hà Vân cùng sở huyền bọn họ, tất cả đều ở đạo viên ngủ đến hô hô vang, đáng thương nàng cái này tân nương tử, một đêm không thấy được nhà mình phu quân. Càng đừng nói cái gì đêm động phòng hoa trúc. Ha ha, tiểu muội đây là ở oán trách cô ra vắng vẻ ngươi đi. Lâm tiểu ngọc cô ý nhìn lâm thanh khê treo gheo nói. Lâm, thanh khê nhưng không có mọi người trong tưởng tượng thẹn thùng. Chỉ là không sao cả mà nói. Lục tẩu, ngươi cảm thấy ta thực để ý này một đêm sao? Tiểu muội không có cái nào nữ nhân sẽ không để ý này một đêm. Tuy nói ngươi cùng cô ra sớm đã có hài tử. Nhưng đây chính là duy nhất một lần động phòng hoa trúc, ta cũng không tin ngươi không để bụng. Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thanh Khê dù sao cũng là từ nhỏ chơi đến đại, liền tính nhìn không thấu nàng tâm tư, nhưng nhiều ít cũng hiểu biết nàng một ít. Này thật đúng là làm Lâm Tiểu Ngọc đoán đúng rồi, Lâm Thanh Khê thật đúng là có chút để ý, bất quá này một đêm cũng làm nàng thấy được Hạ Vân một khác mặt, nguyên lai like hắn không phải vẫn luôn đều như vậy bình tĩnh tự nhiên cùng bày mưu lập kế. Còn có như vậy phóng túng một mặt, ở nhà họ Lâm ăn xong cơm sáng, Lâm Thanh Khê liền trở về đạo viên, chỉ là nàng không nghĩ tới ở phòng khách chờ nại nàng thế nhưng sẽ là sở diễn, hơn nữa cái này tiểu hoàng. Đế còn đem phòng khách người đều chi ra đi, rõ ràng là tưởng cùng nàng đơn độc nói chuyện. Sở diễn, ngươi có chuyện tìm ta, rất quan trọng sao? Sáng sớm liền ở chỗ này chờ nàng, hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hào. Này tiểu hoàng đế xem ánh mắt của nàng cũng có chút không đúng, tựa hồ ở sinh khí, sở diễn tuy rằng đã đăng cơ vi đế, nhưng là đối mặt sở huyền, hạ vân cùng lâm thanh khê ba người khi, căn bản không có bất luận cái gì hoàng đế cái giá, ở hắn xem ra. Này ba người đều là hắn thân nhân cùng người nhà, là hắn phải dùng tâm đối đãi người, cho nên hắn những cái đó tâm tư cũng không có dùng ở ba người trên người, chỉ là này nhạc mẫu đại nhân cũng quá, bá đạo. Chính mình thành hôn không có tân lang quan bồi Thế nhưng bà chiếm chính mình thê tử Hắn cảm thấy cần thiết tìm nàng nói rõ ràng Nhạc mẫu đại nhân Sở diễn vừa ra khỏi miệng Khiến cho lâm thanh khê mất tự nhiên Mà xoa nhẹ một chút tay Cảm thấy trên người đều là nổi Da gà Tuy nói nhiều đó hiện tại đã là hoàng hậu Nhưng di vắng sở diễn đều xưng hô nàng Vì thanh khê cô cô Nói là như thế này có vẻ thân cận Chính là hôm nay hắn xưng hô như thế chính thức Ý đổ đến đến tột cùng là cái gì đâu? Sở diễn, ngươi có chuyện liền nói thẳng đi. Đối với sở diễn, Lâm Thanh Khê còn ở khảo sát giai đoạn, nữ nhi như vậy tiểu, tương lai sự tình không nên sớm như vậy bị định ra. Ngài có phải hay không không thích ta? Sở diễn không có không phải. Cảm giác, hắn có thể nhìn ra Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê đối với hắn cưới nhiều đóa chuyện này tựa hồ cũng không tán đồng. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là cái hài tử, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng đem nhiều đoá đặt ở cái gì vị trí. Xem ra cổ nhân nói rất đúng, không phải người nào đều có thể làm hoàng đế. Trước mắt sở diễn tuổi còn nhỏ nhưng tâm trí lại không nhỏ, hơn nữa so lâm thanh khê tưởng tượng trầm ổn, thông minh cùng thông thấu, nhưng làm người phu giả, quang có này. Đó chính là không được. Vì cái gì như vậy hỏi? Lâm thanh khê cười hỏi ngược lại. Không biết. Chỉ là cảm giác ra ngài cùng lão sư tựa hồ không thích nhiều đóa cùng ta ở bên nhau. Thanh khê cô cô, ta sẽ đối nhiều đóa thực tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng. Sở diễn còn nhỏ, đối với chuyện tình cảm hắn hiểu biết cũng không nhiều. Hắn chỉ biết chính mình hận thích nhiều đóa, là cái loại này không nghĩ buông tay nhiều đóa. Hơn nữa nhìn đến nhiều đóa cùng khác Nam Hải tự ở. chung vui sướng, hắn trong lòng liền sẽ thực tức giận, rất khổ sở như thế nào mới kêu không cô phụ lâm thanh khê nhìn hắn lại hỏi sở diễn suy nghĩ một chút nói chỉ cần là nhiều đoà muốn vô luận là cái gì ta đều sẽ cho nàng trừ bỏ nàng ta sẽ không lại thích những người khác ta sẽ không làm nàng thương tâm sẽ không làm nàng lưu nước mắt ta sẽ giống lão sư sủng ái cô cô như vậy sủng ái nhiều đoá tuyệt không sẽ làm người khi dễ nàng như vậy lời thề xuất từ một cái hài tử trong miệng Tuy rằng uy hiếp lực không lớn, nhưng cũng lệnh lâm thanh khê thực cảm động. Này đó sở diễn cùng nhiều đoá ở bên nhau tình huống nàng quan sát thực cẩn thận. Cũng biết sở diễn là thiệt tình đối nhiều đoá hảo, mà nhiều đoá cũng thực thích sở diễn. Chỉ là, bọn họ đều còn nhỏ, chuyện tình cảm lại là tồn tại biến hóa, mà sở diễn thân phận chú định hắn cảm tình không phải hắn một người có thể quyết định. Tuy rằng không nghĩ đã kích sở diễn, nhưng có một số... Việc Lâm Thanh Khê cảm thấy cần thiết cùng hắn nói rõ ràng, giờ khắc này nàng không có đem hắn trở thành một cái tiểu hài tử, mà là làm một cái mẫu thân ở cùng một cái muốn phụ trách chính mình nữ nhi cả đời nam nhân đối thoại. Sở diễn, ngươi hẳn là biết thân phận của ngươi chú định ngươi về sau sinh hoạt sẽ không bình phạm, giờ khắc này ta tin tưởng ngươi nói sẽ không cô phụ ta nữ nhi là thiệt tình lời nói, chính là, về sau sự tình ai cũng không thể bảo đảm. Ngươi là Hoàng. Đế... Ngươi trưởng quản thiên hạ ba tánh sinh tử tồn vong Làm sở quốc tối cao quyền lực giả Có đôi khi ngươi cần thiết muốn từ bỏ một ít quy giá đồ vật Vì mượn sức triều thần Ổn định triều đình hài hòa Ngươi thần tử sẽ đem đủ loại mỹ nữ đưa đến ngươi hậu cung Vì sinh sản hoàng thất con nối dõi Ngươi là quân vương Liền phải làm được mưa móc đều dính Ngươi là trong hoàng thất người Đọc quá lịch đại đế vương thư Tự nhiên biết ta theo như lời này hết thảy đều sẽ ở ngươi về sau trong sinh hoạt phát sinh, mà ngươi đến lúc đó không thể không làm ra lấy hay bỏ. Lâm Thanh khê lời nói thầm thiế mà nhìn sở diễn nói, nhưng sở diễn lại có hết thảy không minh bạch nàng ý tứ, nhưng lại giống minh bạch một ít, không sai, lịch đại đế vương hậu cung đều là giai lệ tụ tập, tiên đế sở hoài trước khi chết đối hắn nói qua, đế vương tình mỏng, bốn chữ, làm hắn ngàn vạn không cần vì tư tình nhi nữ mà chậm chế quốc gia đại sự, nhưng này cùng hắn cùng nhiều đóa, ở bên nhau có cái gì xung đột sao? Thanh Khê cộc cô, cô liền tính về sau có người đem mỹ nữ đưa đến ta trong cung, nhưng ta sẽ không chạm vào các nàng, ta chỉ cần nhiều đóa là đủ rồi. Nếu Lâm Thanh Khê lo lắng chính là vấn đề này nói, Sở Diễn hiện tại liền có thể hứa hẹn hắn, hắn chỉ cần nhiều đóa một cái thê tử là được. Nghe được Sở Diễn những lời này, Lâm Thanh Khê chẳng những không có vui vẻ, ngược lại chân chính mà bắt đầu sầu lo lên, cổ đại người chính là cổ đại người biệt là hoàng thất người, làm cho bọn họ làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, quả thực so heo lên cây còn khó. Sở diễn, ngươi làm sở quốc đế vương, vận dụng một ít quyền mưu đi cân bằng khắp nơi thế lực, đạt tới ổn định quốc gia mục đích, này vốn là một kiện không gì đáng trách sự tình, ta cũng không quyền càng không có lập trường đi chỉ trích ngươi sở làm chính là đối vẫn là sai. Chính là, làm nhiều đoá mẫu thân, ta là tuyệt đối không nghĩ đem nữ nhi gả tiến đế vương, Ra, không vì cái gì khác, ta chỉ là không nghĩ ta nữ nhi cùng khác nữ tử đi tranh một cái trượng phu sủng ái, nàng là ta nhất chi kỷ bảo bối, ta muốn đem trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật đưa đến nàng trước mặt, bao gồm một phần trung trinh không du tình yêu. Cùng một cái tiểu hài tử thảo luận cảm tình loại chuyện này, Lâm Thanh Khê cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng hy vọng có thể sớm một chút làm sở diễn nhận rõ nàng thái độ, liền ở hết thảy còn có thể tới kỳ Vãn hồi thời điểm, Thanh Khê Cô Cô là lo lắng ta cấp không được nhiều đoá muốn tình yêu cùng hạnh phúc, không, ta có thể cho nàng. Nếu Thanh Khê Cô Cô không yên tâm, ta đây liền có thể viết xuống một đạo thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, ta sở diễn cuộc đời này chỉ biết có hà nhiều đoá một cái hoàng hậu, hậu cung sẽ không lại tiến cái thứ hai nữ nhân. Sở diễn bề ngoài thoạt nhìn ôn tồn lễ độ hơn nữa trầm ổn chấn định, nhưng hắn đồng dạng chấp nhất, một khi nhận định người nào. Sự tình gì, hắn cũng là tuyệt đối không buông tay. Sở diễn, ngươi có thể nói như vậy, ta thật sự thực cảm động. Nhưng ngươi nghĩ tới không có, tương lai sự tình là rất khó nói. Có lẽ ngươi hội ngộ thượng một cái phi thường thích nữ nhân, hoặc là nhiều đóa gặp gỡ nàng thực thích nam nhân, cũng hoặc là các ngươi lớn lên lúc sau đột nhiên phát hiện lẫn nhau cũng không phải thích hợp đối phương người kia. Đến lúc đó, các ngươi đều sẽ rất thấm khổ. Khi còn nhỏ đã bị chói định, Hôn nhân về sau không nhất định sẽ hạnh phúc, liền nói Tuấn Tuấn cùng Hạ Vân đều nói sở diễn cùng nhiều đó là túc thế nhân duyên, chính là trên đời không có nhất thành bất biến sự tình, tựa như nàng đột nhiên đi vào chính cực đại lục giống nhau, có lẽ về sau cũng sẽ phát sinh như vậy biến số, người vận mệnh liền sẽ bất đồng. Thanh khê cô cô, ngươi cũng nói tương lai sự tình rất khó nói, kia nếu là ta cùng nhiều đó sẽ thực hạnh phúc mà ở bên nhau đâu, đối với còn không có. Phát sinh sự tình, Thanh Khê cô cô liền tới phán định, này đối ta cùng nhiều đoá có phải hay không cũng thực không công bằng. Ta biết, Thanh Khê cô cô rất đau nhiều đoá, nhưng ta không phải tiểu hài tử, ta có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi, ta cùng nhiều đoá chính là lẫn nhau nhất thích hợp một đôi nhi, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, cũng không ai có thể đem ta cùng nàng tách ra. Cho dù lâm Thanh Khê là nhiều đoá mẫu thân, sở diễn cũng không chuẩn bị nhược. Bộ, nhiều đoá chỉ có thể là hắn một người, vô luận về sau phát sinh sự tình gì, hắn lúc này ưng thuận lời hứa đều sẽ không thay đổi. Sở diễn đối nhiều đoá kiên trì cùng chiếm hữu dục là lâm thanh khê không nghĩ tới, hiện tại nàng đã bắt đầu thưởng thức sở diễn, chỉ là, nói đến lại hảo cũng là vô dụng, nàng muốn xem chính là sở diễn hành động. Ngươi hôm nay theo như lời nói, ta sẽ nhớ kỹ, cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Vô luận ngươi cùng nhiều đóa về sau sẽ đi hướng cái. Dạng gì con đường, chỉ cần ngươi dám can đảm làm ta nữ nhi thương tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, biết không? Lâm Thanh Khê là cười nói, nhưng nàng lời nói cảnh cáo sở diễn cũng là có thể nghe được ra tới. Không cần Thanh Khê cô cô động thủ, ta đầu tiên liền sẽ không bỏ qua ta chính mình. Sở diễn xuất khẩu nói càng là kiên quyết, Lâm Thanh Khê nhìn trước mắt sở diễn. Thật muốn nói hắn cái này tiểu tử thúi còn tuổi nhỏ, nói ra nói thế nhưng giống cái tình trường. Tay già đời, liền nàng đều phải bị hắn nói cảm động, xem ra hiện tại, nàng có thể phóng một chút tâm. Làm như nhìn ra lâm thanh khê trong mắt vừa lòng, sở diễn lại đối nàng nói, Thanh khê cô cô, vậy ngươi hiện tại có thể đem nhiều đóa trả lại cho ta sao? Còn cho hắn, nữ nhi chính là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Như thế nào Lâm Thanh Khê cảm thấy sở diễn ngữ khí như là nàng đem bảo bối của hắn cấp đoạt đâu, là hắn đem nàng bảo bối nữ nhi đoạt được không, cho nên. Lâm Thanh Khê có chút buồn bực mà nói, nữ nhi là của ta, nàng vẫn là cái tiểu hài tử, các ngươi ban ngày có thể ở bên nhau chơi, nhưng là buổi tối, nhiều đoá đã gả cho ta, lại nói, Thanh Khê cô cô ngày hôm qua cũng đã gả chồng, nhiều đoá hôm nay sẽ đi theo ta ngủ. Sở diễn không hề có bất luận cái gì ngượng ngùng Lâm thanh khê bị sở diễn nói cấp nghẹn chứ Cái này tiểu tử thúi Thật đúng là cho rằng nhiều đó là hắn Hơn nữa như vậy trắng trợn táo bạo mà nói ra muốn cùng Nàng nữ nhi ngủ ở trên một cái giường Này gác ở hiện đại cũng là yêu sớm Là phải bị bóp chết ở trong nôi Diễn nhi Nhiều đó ở bên ngoài tìm ngươi Mau đi đi Lúc này sở huyền đi vào phòng khách ngồi xuống Mà vừa rồi hai người nói chuyện, hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình nghe được một ít, vừa nghe đến nhiều đóa ở tìm chính mình, sở diễn cũng không ở phòng khách ngốc, xoay người liền chạy ra đi, hắn chính là một đêm chưa thấy được hắn tiểu hoàng hậu, nhìn sở diễn vội, vàng chạy ra đi bộ dáng, lâm thanh khê giờ khóc giờ cười mà đối sở huyền nói, vệ huyền ca, ngươi thật sự cảm thấy sở diễn thích hợp làm hoàng đế, sở diễn biết lâm thanh khê là có ý tứ gì. Làm đế vương bị một nữ tử dắt lấy tâm thần, này thật là tối kỵ, nhưng từ về phương diện khác tới xem, vì sao lại không phải một chuyện tốt, hiện tại ít nhất thuyết minh sở diễn tự tin có cũng đủ năng lực tới nắm giữ tương lai hết thảy Ha ha, như thế nào, ngươi cảm thấy hắn không thích hợp? Vừa rồi không phải đều đã thử qua hắn, khê nhi ngươi yên tâm, diễn nhi sẽ đối nhiều đóa thực tốt. Nếu sở diễn về sau đối nhiều đóa không tốt, Sở huyền cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn Ngươi đều nghe được Nghĩ đến là vừa mới sở huyền Ở bên ngoài nghe được nàng cùng sở diễn đối thoại Trùng hợp trải qua Nghe được một chút Như thế nào Hà Vân còn không có tỉnh Hà Vân tử lượng ngày hôm qua sở huyền xem như kiến thức Chỉ là hắn uống rượu luôn luôn có chừng mực Có lẽ Là ngày hôm qua Hà Vân quá mức cao hứng Cho nên thật sự uống say Không có Ngươi thế nào Ngày hôm qua các ngươi chính là uống đến không ít. Theo nếu tâm buổi sáng đối nàng nói, này một đêm hạ vân, sở diễn, lâm thanh vân bọn họ mấy cái cơ hồ đem mạn đá la sơn trang hầm rượu rượu đều mau uống xong rồi. Cao hứng tự nhiên liền uống nhiều một ít. Chẳng qua sở huyền ở cao hứng rất nhiều còn có người khác vô pháp thể hội kia một tia tiết nối cùng mất mát. Nhìn chính mình yêu. Nhất nữ nhân gả cho nam nhân khác. Trong lòng chua sót luôn là sẽ không nảy nhiên mà nảy lên tới, hắn là phàm nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vệ huyền ca, người cả đời thực đoàn, có lẽ liền ở nháy mắt gian liền đi qua, nhưng người cả đời cũng rất dài, muốn một phân một giây mà quá. Quá dài lộ một người đi tổng hội cô độc, vệ huyền ca, ngươi nên tìm cá nhân bồi ngươi. Lâm thanh khê chân thành mà nhìn hắn nói, sở huyền là hoàn toàn buông ra qua đi, cũng buông xuống nàng. Chỉ là nàng không hy vọng sở huyền cứ như vậy một người quá cả đời, hắn còn trẻ, còn có rất dài rất dài lộ phải đi, này dọc theo đường đi tổng phải có người bồi hắn thưởng thức phong cảnh, cùng hắn cùng nhau trải qua mưa gió. Khê nhi, nếu có người chú định là cả đời chỉ có thể một người đi một cái lộ, như vậy có người có bồi lại có cái gì quan hệ đâu. Kỳ thật, ta không cô độc, bởi vì ta có người nhóm. Liền tính là trong lòng không cũng sẽ dung không dưới một cái khác nữ. Nhân, đây là hắn Sở Huyền, hắn vẫn luôn không thay đổi quá, cũng sẽ không thay đổi. Sở Huyền như thế quyết tuyệt, làm Lâm Thanh Khê trong lòng ngũ vị pha, nàng cấp không được hắn hứa hẹn, cũng cấp không được hắn tương lai, nàng có thể cho chẳng qua là đến từ người nhà hoặc là bằng hữu an ủi, nhưng như vậy Sở Huyền làm nàng đau lòng không thôi. Khê Nhi, này hết thảy đều là ta chính mình lựa chọn, cùng ngươi không có quan hệ. Bất quá, về sau sự tình ai đều có thể nói được chuẩn đâu nói không chừng ở nào đó thời điểm cũng sẽ có như vậy một người xuất hiện đi Trung quy không đành lòng nàng khổ sở trong lòng hoặc là ai nấy nếu nói như vậy nàng trong lòng sẽ dễ chịu một ít như vậy hắn sẽ dùng cái này nói dối đi qua cả đời lâm thanh khê chỉ là nhìn sở huyền đạm đạm cười bất quá nàng trong lòng rõ ràng sở huyền nói như vậy bất quá là có lệ nàng mà thôi có lẽ cả đời này hắn đều tưởng một người quá đi xuống nàng hiện tại có thể làm chỉ có Hướng về phía trước thiên cầu nguyện Cầu nguyện ngày sau có như vậy Một nữ nhân xuất hiện Chân chính mà đi vào sở huyền trong lòng Sau đó cho hắn một phần chờ mong ấm áp cùng ái Khê nhi Ta hôm nay liền phải hồi kinh Trong kinh thành còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý Diễn nhi ở chỗ này liền giao cho ngươi chiếu cố Nếu hắn hiện tại rời đi Là nhất định sẽ mang đi nhiều đó Dù sao Hà Vân cũng muốn đế sư Vừa lúc có thể trước dạy hắn một ít võ công Sở huyền lần này Tới rồi chính là cô ý tới tham gia Lâm Thanh Khê hôn lễ Nhìn nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới gả chồng bộ dáng, Hắn mặt đang cười Tâm cũng đang cười Bởi vì hắn cảm giác đến ra nàng hạnh phúc cùng vui sướng Này liền đủ rồi Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo hắn Vệ huyền ca Bảo trọng Ta sẽ, ngươi cũng là, muốn hạnh phúc Cuối cùng Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đại hôn ngày hôm sau đi không chỉ là sở huyền còn có Trương Hiển, Lục Chí Minh cùng dư vì đám người, mà Lâm Thanh Vân, Lâm, Thanh Phi cũng ở đêm đó rời đi Lâm ra thôn. Đại hôn lúc sau, bọn họ lại bước lên tân lộ trình, hết thảy còn đều ở tiếp tục, mà Lâm Thanh Khê tác bắt đầu đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Vân Châu Phủ Thành Phúc tới phố cùng Lệ Thủy Loan Nhi đồng nhạc viên cùng nông gia nhạc thượng, Nhật Tử Đảo cũng là qua đến phong phú vui sướng. Trong nháy mắt, lại là đông tuyết phiêu phiêu mùa, trải qua mấy tháng nỗ lực, sở quốc triều đình đã an ổn xuống dưới, phản loạn cũng đều bị thực mau mà, để ép đi xuống. Nhiều năm như vậy, chính cực đại lục các bá tánh rốt cuộc có thể quá thượng một cái an tâm năm. Lệ Thủy Loan trở nên càng ngày càng náo nhiệt, liền tính là ngày đông giá rét đại tuyết, nông ra nhạc cũng thấy có các màu xe ngựa chậm rãi mà đến, lúc này tiến vào nơi này tự nhiên không phải vì thưởng tuyết cảnh. Mà là vì một nếm nạp viên mỹ thực Từ mấy tháng trước nạp viên nông gia nhạc tổ chức lúc sau Lâm Thanh Khê tự mình đảm nhiệm đầu bếp Hơn nữa làm sớm Ưng cho nàng đưa tới mấy cái có chủ nghệ thiên phú người Chính mình tự mình tới dạy dỗ Hơn nữa bởi vì Vân Châu địa phương rau dưa lều lớn phổ cập Ngày mùa đông các bá tánh cũng có thể ăn thượng mới mẻ đồ ăn Ngay từ đầu Có chút phú hộ là hướng về phía, công chúa, cùng, hoàng hậu, danh hiệu tới nạp viên cấp lâm thanh khê cổ động, thậm chí mặt khác châu huyện quan viên cũng không ngại cửa khổ mà tới nơi này ăn bữa cơm, chỉ là vì lấy lòng lâm thanh khê cái này vương phi cùng. Hoàng đế nhạc mẫu, chính là, phàm là ở chỗ này ăn qua một lần nông ra thức ăn, tất cả đều bị nơi này đồ ăn hấp dẫn ở, hơn nữa nạp viên trải qua sửa chữa cảnh sắc thập phần hợp lòng người. Ăn cơm phòng còn bị Lâm Thanh Khê cải tạo thành giống ở bên ngoài giống nhau, mỗi cái trong phòng đều bãi đầy mùa hoa tươi cùng thúy trúc, ngay cả cái bàn, ghế dựa cũng đều là rất có đặc sắc. Chỉ là, nạp viên thường xuyên sẽ có một ít kỳ quái khách nhân tiến vào, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn. Đều không phải thực dễ chọc người giang hồ, tính tình cũng đều quái quái. Lúc ban đầu vài lần, Lâm Thanh Khê cũng thực đề phòng, cho rằng này đó là tháp luân phái tơi quấy dối chính là theo nàng được đến tin tức, tháp luân hiện tại thế lực đã bị nghiêm trọng suy yếu, hơn nữa bởi vì vu ma thiết kế, hắn đã bị người giang hồ phiền không biết tránh ở chạy đi đâu. Sau lại, Hà Vân nói cho hắn, này đó đều là chính chính giang hồ bằng hữu, nàng mới yên lòng, bất quá nghi hoặc cũng. Đồng thời sinh ra, chính mình này con thứ hai khi nào nhận thức trên giang hồ này đó kỳ kỳ quái quái người. Hôm nay buổi tối, chính chính còn ăn và nạp viên không chịu đi. Lâm Thanh Khê xem hắn cùng những cái đó võ lâm cao thủ ở bên nhau hi hi ha ha nói giỡn, trong lòng liền thẳng buồn chồn. Sau lại, vẫn là Hà Vân đem nàng lôi trở lại đạo viên. Chính chính tuổi còn nhỏ không biết giang hồ tà ác, những người đó thật sự không có mặt khác mục đích sao. Trở lại phòng lúc sau. Lâm Thanh Khê còn ở lo lắng, tuy nói hiện tại thiên hạ Thái Bình, trên giang hồ cũng không có gì đại phân tranh, lần trước vu ma khiến cho dối loạn. Tam Di Sơn Trang, Tam Sơn Môn, Tiết Gia Bảo Cùng Linh các bốn gia liên thủ đã ổn định tình thế, chính là, bình tĩnh chỉ là tạm thời, chỉ cần người có thất tình lục dục, có tham niệm, bất luận cái gì phân tranh có thể kết thúc cũng có thể bắt đầu, hơn nữa làm một cái mẫu thân thiên tính, lâm thanh khê đối với chính đang cùng này. Đó người giang hồ tiếp xúc, trong lòng vẫn là không đế, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng những người này chung có người cũng coi như không thượng cái gì quang minh lỗi lạc người tốt, nhưng ngươi cũng biết chính chính năng lực, hắn tuy rằng thoạt nhìn không hề tâm cơ bộ dáng, kỳ thật thông minh thật sự, chỉ là đứa nhỏ này thích giả ngu mà thôi. Đối với ba cái hài tử Hạ Hà Vân cái này đương cha đã sớm cân nhắc thấu thấu, chính chính đứa nhỏ này là một con hồ ly. Tuy rằng đại nhi tử, Tuấn Tuấn thoạt nhìn có chút người sống chớ gần lạnh nhạt bộ dáng, nhưng ở chung lâu rồi liền sẽ biết Đây là một cái rất có ý thức trách nhiệm lại rất coi trọng người nhà hải tử, mà chính chính thoạt nhìn vô tội đáng yêu thiện lương hàm hậu, kỳ thật nội tâm rất nhiều, đại đa số người đều bị hắn thảo hỉ tươi cười cấp lừa. Ngươi đã nhìn ra, đứa nhỏ này này đây làm người choáng vang mới có càng nhiều người yêu thương, lại nói tiếp, hắn cũng ở chỉ là một cái muốn rất nhiều yêu. Thương hải tử, Lâm Thanh Khê cũng đã sớm biết chính chính, tiểu tâm tư, Mẫn cảm hài tử phần lớn đều là cái dạng này, cũng may hiện tại nơi này người đều rất thương yêu hắn, mà hắn ở lệ Thủy Loan cũng là như cá gặp nước, có đôi khi nàng cái này đương nương thật nhiều người cũng chưa nhìn thấy hắn, trong lòng còn sẽ mất mát đâu. Kỳ thật, ta cũng tưởng biến ngu một chút. Đột nhiên, Hạ Vân cảm thấy chính mình thực hâm mộ chính mình nhi tử chính chính, tiểu gia hỏa quả thực. Chính là vạn thiên sủng ái ở một thân, hơn nữa liền tính hắn thực lại nhài. Cũng vẫn là rất nhiều người muốn tới gần hắn. Lâm vương ra, Ngươi không phải là ở nói cho ta, Hiện tại ở ăn ngươi nhi tử giấm. Lâm thanh khê nghĩ hạ vân hẳn là nghĩ khi còn nhỏ cái kia chính mình, Tuy rằng hắn bị linh tộc người sủng ai lớn lên, Nhưng là thân thể đau đớn cùng hắn cha đối con mẹ nó độc sủng, Làm hắn cũng thiếu hụt không ít tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đi. Có một chút, Nhi, Cho nên, Vương phi, Ngươi phải hảo hảo bồi thường phu quân của ngươi Hà Vân trực tiếp bế lên lâm thanh khê đi tới nội thất Sau đó đem nàng đè ở trên giường Muốn bồi thường vẫn là làm ngươi nhi tử đi bồi thường Cùng ta nhưng không có quan hệ Sớm đã là lão phu lão thê Chính là bị Hà Vân như vậy đè ở trên người Lâm thanh khê trên mặt vẫn là sẽ một trận đỏ bừng Như thế nào cùng ngươi không quan hệ Là ngươi sinh hà hắn Hà Vân chơi xấu đồng thời miệng đã không Thành thật mà chui vào lâm thanh khê cổ áo chỗ, này mùa đông thật đúng là phiền toái, trộn cái hương đều phải thoát rất nhiều lần quần áo, còn hảo dường là ấm áp. Chẳng lẽ ta một người là có thể sinh sao? Lâm thanh khê hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ vân, đứa nhỏ này là yêu cầu hai người mới có thể sinh hạ tới. Là không thể, không bằng tái sinh một cái nghe lời ra tới. Hạ vân tay cũng bắt đầu không thành thật lên, hơn nữa động tác thành thạo mà đem lâm. Thanh Khê quần áo bỏ đi hơn phân nửa. Chẳng lẽ này ba cái ngươi còn không hài lòng? Lâm Thanh Khê lời nói có uy hiếp cũng có điều tra. Hà Vân rất muốn nói, không hài lòng. Bởi vì ở hắn cái này lão cha xem ra, đại nhi tử quá lánh, con thứ hai quá tặc, tiểu nữ nhi lại sớm trở thành nhà người khác. Xem ra hắn muốn tiếp tục nỗ lực một chút, tái sinh mấy cái ngoan ngoan nghe lời ra tới. Lâm Thanh Khê nào biết Hà Vân trong lòng bản tính nhỏ, Nàng còn đang chờ đáp án, chính là... Dần dần phát hiện chờ đợi thời gian quá dài, hơn nữa thân thể của nàng cũng càng đổi càng mềm, đến sau lại nào còn có tâm tư đi hỏi đáp án, chỉ nghĩ lăn dường sự tình. Vài ngày sau, liền ở Ly An Tết còn có nửa tháng thời điểm, chính chính đột nhiên Ma Lâm Thanh Khê nói muốn ở Nạp Viên làm một hồi võ lâm đại hội. Chính chính, này võ lâm đại hội cũng không phải là trò đùa, lại nói... Ngươi làm võ lâm đại hội sẽ có người tới sao? Chính chính đưa ra làm võ lâm đại hội sự tình. Là ở nhà họ lâm trên bàn cơm, cho nên nghe được hắn nói lúc sau, lâm niệm an cái thứ nhất hỏi. Đương nhiên sẽ có, hơn nữa nhất định so tam di sơn trang tới người còn muốn nhiều, hơn nữa ta anh hùng thiết đều phát ra đi. Chính chính khuôn mặt nhỏ căng chặt nói, hắn cho rằng đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Chính là người nhà nhìn hắn ánh mắt như thế nào đều là ở bật cười, chẳng lẽ không tin hắn sao? Ta như thế nào không biết? Lâm thanh khê tiến vào cảm thấy chính. Chính làm việc càng thêm thần bí, hơn nữa luôn luôn trong lòng tàng không được lời nói hắn, thế nhưng cũng học giấu người. Nương, ta đây là đang cùng ngài nói đi sao? Hắc hắc, nương, đến lúc đó, ngài liền giúp ta nhiều lộng một ít phần thưởng được không? Chính chính dứt khoát chạy đến lâm thanh khê bên người, lôi kéo cánh tay của nàng làm nũng mà nói. Chính chính, ngươi khai võ lâm đại hội muốn phần thưởng làm cái gì? Mục thị khó hiểu hỏi, đây cũng là những người khác. Muốn hỏi, chính đang ở mọi người nhìn chăm chú ha, rất là đắc ý mà nói. Hắc hắc, lần này ta tổ chức võ lâm đại hội chính là muốn rút thăm chúng thưởng chơi nha. Nếu là không có phần thưởng, ta đây này võ lâm đại hội tổ chức cái gì nha? Chính chính, ngươi tổ chức lần này võ lâm đại hội chính là vì muốn chơi rút thăm trúng thưởng. Lâm Thanh Khê không xác định mà nhìn hắn hỏi. Ai ngờ, chính chính hung hăng gật đầu, nói, không sai, mẫu thân. Ta nghe tiểu nam tử cùng tiểu cửu. Tử nói, nương năm đó ở nạp viên tổ chức quá phúc lợi giải thưởng lớn, hơn nữa phi thường phi thường phi thường mà có ý tứ. Đáng tiếc khi đó chính chính còn không có tử nương trong bụng ra tới, cho nên không có tham gia thành. Nhưng là lần này ta có thể tham gia, ha ha. chính chính trong miệng, tiểu nam tử, cùng tiểu cửu tử, chính là hạ nam cùng lư tiểu chín, tây cương đại thắng lúc sau, hai người kia đều bị phong làm thiếu tướng, hơn nữa mang binh đóng giữ vân châu, trong khoảng thời gian này hai người thường xuyên cùng chính chính quậy với nhau, mà hạ nam cũng đem chính mình giảng qua rất nhiều biến rút thăm chúng thưởng may mắn sự tình cấp chính chính nói. Không biết có phải hay không Hà Nam giảng thuật qua có sức cuốn hút. Chính chính thế nhưng động một lần nữa làm một lần rút thăm chúng thưởng đại hội sự tình. Hơn nữa gạt Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê khiến cho hỏa tước cùng Lam La đem anh hùng thiết tán phát đi ra ngoài. Nương, ngài rốt cuộc. Có đáp ứng hay không? Chính chính còn không có tử Lâm Thanh Khê trong miệng được đến hắn muốn đích xác thiết đáp án. Khê Nhi, ngươi liền đáp ứng chính chính đi, coi như buổi hài tử nhạc một nhạc. Lâm Viên Sơn trước lên tiếng, hắn cảm thấy chính chính phát anh hùng thiết bất quá là tiểu hài tử chơi chơi, đến lúc đó không nhất định sẽ có người giang hồ tới xem náo nhiệt. Vậy được rồi. Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt, vừa lúc này cũng đến năm cuối cùng, vừa. Lúc có thể mượn cơ hội này làm sở hữu công nhân đều có thể thả lỏng một ít, chẳng qua lần này Phúc Lợi khẳng định muốn càng phong phú một ít mới được, rút thăm chúng thưởng loại chuyện này. Nhà họ lâm mấy cái hài tử cùng sở diễn đều không có trải qua quá, tuy rằng bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít mà nghe nói quá chuyện này, nhưng là nghe hòa thân thân trải qua là không giống nhau, cho nên các cũng đều hưng phấn lên. Bất quá, đáp ứng là đáp ứng rồi, muốn chuẩn bị cái gì phần. Thưởng lại trở thành lâm thanh khê tương đối đau đầu sự tình. Công nhân nhóm khen thưởng cũng đều hảo thuyết, đơn giản là tiền cùng vật, chính là chính chính mời những cái đó người giang hồ. Nên vì bọn họ chuẩn bị cái gì đâu? Thư phòng, Hà Vân thấy Lâm Thanh khê vì phần thưởng mặt ủ mày ê bộ dáng cười nói, người giang hồ cùng bình thường bá tánh cũng không có gì khác nhau, bọn họ tới nơi này cũng bất quá là bồi chính chính cùng nhau cao hứng, ngươi không cần quá để ý, chuẩn, bị giống nhau phần thưởng là được. Chính chính thật sự có thể mời rất nhiều người giang hồ tới sao, kia đến lúc đó có thể hay không, có này đó sẽ võ công người tiến vào. Lâm Thanh Khê lo lắng đến lúc đó rút thăm chúng thưởng hiện trường có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn sự cố. Sẽ không, hỏa long bọn họ đều sẽ đang âm thầm bảo hộ. Hơn nữa ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta nhi tử, hắn mời đến người, tổng hội ở hắn địa bàn cho hắn vài phần mặt mũi. Hà Vân rất có tin. Tưởng mà nói, chính chính thực sự có lợi hại như vậy. Khi nào, nàng đối chính mình nhi tử cũng không phải như vậy hiểu biết. Không được, Lâm Thanh Khê quyết định. Nhất định phải hảo hảo mà nhìn xem chính chính mỗi ngày đều ở vội chút cái gì, nàng hiện tại không phải lo lắng, mà là tò mò, là rất lợi hại. Điểm này Hà Vân cũng không thể không thừa nhận, có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền cùng trên giang hồ mấy đại môn phái đánh hảo quan hệ, hơn nữa thâm chịu người. Giang hồ yêu thích, điểm này Nhi không phải tất cả mọi người có thể làm đến, chờ đến nạp viên tổ chức võ lâm đại hội chân chính bắt đầu ngày này. Lâm Thanh Khê mới cảm nhận được Hạ Vân đối nàng nói qua nói là có ý tứ gì, ở giá lạnh thời tiết, những cái đó trên giang hồ có danh vọng người thế nhưng tới bổi một cái hài tử, hồ nháo, hơn nữa hoàn toàn không phải hướng về phía Hạ Vân cùng nàng danh khí, đủ để tưởng tượng chính mình nhi tử chính đúng là cỡ nào lợi hại. Tuy rằng, hiện giờ nạp viên đại viện không giống trước kia như vậy có thể cất chứa hạ vạn người, nhưng cũng là người ai người mà đứng đầy mấy ngàn người. Trong đó có người giang hồ, có lâm thanh khê cùng hạ vân sở hữu có thể gấp trở về thủ hạ cùng công nhân, còn có lâm gia thôn thôn dân, hơn nữa mỗi người trong tay đều có một cái một thẻ bài, mặt trên đều có một cái bất đồng với người khác con số. Lúc này đây rút thăm trúng thưởng đại hội chủ trì biến thành nội lực thâm hậu bạch lang. Hơn nữa trên danh nghĩa võ lâm đại hội trên thực tế rút thăm trúng thưởng đại hội sau khi chấm dứt, nạp viên mọi người hôm nay đều có thể lưu lại không say không về. Chính chính, ngươi không phải nói có phần thưởng sao? Phần thưởng đâu? Bùi Khánh xem xét một vòng, cũng không có ở nạp viên nhìn đến cái gì hiếm lạ đồ vật. Lần này Tam Di Sơn Trang nhận được chính chính anh hùng thiếp, bùi bân liền phái chính mình nhi tử bùi Khánh tới, mà bùi Khánh sớm mấy ngày liền đến nạp. Viên, tuy rằng bị chính chính nhắc mái cùng, khi dễ, nhưng hắn cũng đã sớm thích chính chính cái này thiên chân vô tả hài tử. Ngươi gấp cái gì? Chính chính nói có, khẳng định chính là có. Tiết lôi là tiết ra bảo tam thiếu ra, lần này cũng là vì thấu cái náo nhiệt, bất quá đi vào nơi này mới phát hiện, trừ bỏ một ít danh môn chính phái người, còn có một ít người bọn họ cũng đều không quen biết, nhưng là cùng chính chính quan hệ rõ ràng thực hào. Các ngươi cứ yên tâm đi. Ta nương đã sớm chuẩn bị tốt, có con thỏ, có gà, có vịt, còn có đại phì heo. Chính chính trong tay cũng có cái con số bài. Hắn chính là vì tham dự trong đó mới làm lớn như vậy trận trưởng, Chỉ có như vậy mới hảo chơi. a liền mấy thứ này nha. Tiết lôi vẫn là cái 13-4 tuổi thiếu niên. Hắn có vẻ có chút thất vọng. Đương nhiên không phải này đó. Hôm nay giải thưởng lớn chính là ta đại ca chuẩn bị. Nói cho các ngươi Kia chính là mấy trăm năm biển Đen Châu. Tổng cộng. Chỉ có ba viên. Nếu không phải ta cầu ta đại ca. Hắn còn không bỏ được đâu Chính chính rất là xú thi nói Vừa nghe chính chính nói Biển Đen Châu Vây quanh ở chính chính bản thân biên người đôi mắt đều mở rất lớn Này biển Đen Châu chính là trong truyền thuyết trí bảo Hơn nữa chẳng những đáng giá Càng là có thể vào dược Mấy trăm năm biển Đen Châu càng là vật báu vô giá Chính chính Tiểu hài tử nói dối nhưng không tốt Lúc này có một cái lỗ tai nhanh nhạy gầy lão Nhân cười ha hả mà đến gần chính chính nói Hừ, ta mới chưa nói dối đâu, không tin các ngươi chờ coi." Chính Chính nhìn đại thượng Bạch Lang đính tiểu bộ ngực đắc ý mà nói. Đúng lúc này, Bạch Lang đứng ở trên đài lớn tiếng mà đối mọi người nói lên hôm nay rút thăm trúng thưởng phần thưởng, chẳng những có Chính Chính nói những cái đó ra cầm ra súc cùng gạo và mì lương du, còn có bạc, càng có hắn nói biển đen châu. Vừa nghe đến biển đen châu, đại hạ người giang hồ đều tâm tư hoạt động lên. Nguyên tưởng rằng bất quá là tới thấu xem náo nhiệt, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là này biển đen châu chỉ có ba viên, đến tột cùng sẽ dừng ở trong tay ai đâu. Đương nhiên, đã có chút người giang hồ động nổi lên tâm tư, nghĩ chờ lát nữa nếu là chính mình không có được đến biển đen châu, yêu cầu dùng cái gì, biện pháp, tới đem biển đen châu lộng tới tay đâu, đối mặt mọi người xôn xao, những cái đó. Còn không rõ biển đen châu chân quý người cũng bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Nam ca, này biển đen châu là cái cái gì ngoạn ý nhi? Không phải so hà châu tốt một chút sao? Như thế nào những người đó trọng mắt đều mau chừng ra tới? Lư tiểu chín nhìn cách đó không xa mấy cái người giang hồ đối hạ nam thấp giọng hỏi nói. Quản nó là cái gì ngoạn ý nhi? Theo ta thấy, rút thăm chúng thưởng trừ đến hạt châu chi bằng trừ đến lương thực cùng gà vịt heo thỏ tốt một chút. Nam ca ta, vận khí tốt như vậy, hôm nay cũng nhất định có thể được thưởng. Hạ Nam lại là khẩn trương lại là kích động, hắn đêm qua chính là không ngủ, liền bởi vì hôm nay rút thăm trúng thưởng, khi còn nhỏ trải qua cùng mừng như điên làm hắn nhớ mãi không quên, hắn còn muốn một lần nữa tới một lần. Nam ca nói rất đúng, biển đen châu nếu là thật thật sự chân quý, đại gia còn không đều đoạt phá đầu, vẫn là mặt khác đồ vật thật sự chúng ta dân chúng cũng nhất có thể sử dụng được đến. Đồ vật càng tốt càng nguy hiểm Lư Tiểu Chín cũng cảm thấy Hạ Nam lời nói không sai bọn họ đều không phải người giang hồ chỉ là tiểu dân chúng tuy nói hiện tại trở thành thiếu tướng nhưng là bản tính sẽ không thay đổi mặt khác đi theo Hạ Nam cùng Lư Tiểu Chín bên người binh sĩ cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý hơn nữa có thể hay không chúng thưởng còn không nhất định, xem những người đó cuồng nhiệt ánh mắt Hôm nay trận này rút thăm chúng thường sẽ bởi vì kia ba viên. Biển Đen Châu mà trở nên càng thêm có ý tứ. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đứng ở nạp viên lầu chính một phòng cửa sổ biên, có thể vừa lúc đem trong viện người thu hết đáy mắt, bao gồm bọn họ trên mặt biểu tình. Hôm nay buổi sáng, Lâm Thanh Khê mới biết được kia ba viên biển Đen Châu sự tình. Hơn nữa thực rõ ràng là Hà Vân, Tuấn Tuấn cùng chính chính gạt nàng làm như vậy. Nàng hỏi Hà Vân vì cái gì làm như vậy? Còn gạt nàng, điểm này làm nàng thực không vui, hắn chẳng lẽ không biết. Hôm nay muốn tới này đó người giang hồ tuy rằng là bội chính chính tới chơi, nhưng là này ba viên khó gặp biển đen châu tựa như vu ma đặt ở tháp luôn nơi đó trí bảo giống nhau, sẽ khiến cho mọi người tranh đoạt sao. Hạ vân tự nhiên là biết đến, hơn nữa này biển đen châu là Tuấn Tuấn chủ động nói ra muốn làm phần thưởng. Tuấn Tuấn vì cái gì muốn làm như vậy? Thẳng đến rút thăm trúng thưởng bắt đầu. Lâm Thanh Khê cũng không có tìm được Tuấn Tuấn, mà Hà Vân cũng không biết lúc này hắn ở nơi nào, đến nỗi nguyên nhân hắn cái này đương cha cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ phụ trách cùng chính chính dấu chủ Lâm Thanh Khê, mà trao đổi điều kiện chính là về sau bọn họ sẽ không e ngại hắn cùng Lâm Thanh Khê, bảo đảm bọn họ phu thê có cũng đủ nhiều thời giờ ở bên nhau. Hà Vân thừa nhận, Tuấn Tuấn điều kiện đã động hắn, hơn nữa Tuấn Tuấn lựa chọn làm như vậy, nhất định có chính hắn đạo lý huống chi bạch lang, tuyết lang bọn họ cũng rất phối hợp hắn. Ta tưởng này ba viên biển đen châu không phải người nào đều có thể chịu đến, đến nỗi Tuấn Tuấn sẽ làm người nào chịu đến, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn là một cái không có linh lực thánh tử, liền tính hắn cũng đủ sát người tỉ mỉ, sẽ không thuật đọc tâm hắn cũng đoán không ra Tuấn Tuấn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, lại muốn làm chút cái gì, cái này đại nhi tử hắn nắm chắc không được. Lâm Thanh Khê tin tưởng Hà Vân Tuấn Tuấn tâm tư nàng cái này đương nương liền Chưa từng có đoán được quá Có lẽ là Tuấn Tuấn lại dự kiến một ít cái gì Cho nên mới lựa chọn đem biển Đen Châu lấy ra tới đi Nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình Rút thăm chúng thưởng bắt đầu rồi Vòng thứ nhất là 200 danh ưu tú thưởng Bạch lang ở trên đài trực tiếp liền chiều lên Hơn nữa niệm tốc độ thực mau Lúc này đây chúng thưởng phần lớn là thủ công công nhân Phần thưởng là 100 cân gạo, 100 cân bạch diện cùng 50 lượng bạc, sau đó là giải. Ba cùng giải nhì các 100 danh, lần này phần thưởng so ưu tú thưởng càng thêm phong phú cùng đa dạng, ngân lượng cũng đều biến thành 100 lượng, này đối với một cái bình thường ba tánh tới nói đã xem như trời dáng cữ khoản, cho nên đoạt giải người đều thập phần hưng phấn, chính chính có vẻ có chút nôn nóng, vừa rồi hắn bên người tiết lôi đều chúng giải nhì, cao hứng đều mau nhảy trời cao, Chẳng lẽ tiết ra bảo thực thiếu lương thực cùng bạc sao? Đương nhiên, chính, chính hiện tại còn không rõ. Tiết lôi là bởi vì này phân, ngoài ý muốn, cùng, may mắn, mà cao hứng phấn chấn. Suy nghĩ một chút nhiều người như vậy chung có thể chúng thưởng rất ít, mà hắn thế nhưng cứ như vậy bị chiều chúng, này không phải đại biểu chính mình vận khí thật tốt quá. Hạ Nam cùng Lư Tiểu Chín kia một bên cũng có hai cái binh lính chúng giải nhì, cao hứng mà la to. Còn Hảo bị Hà Nam thực mau khống chế được. Phía dưới là giải nhất 50 danh. Toàn trường rút thăm. Chúng thưởng người chỉ có Bạch lang một người. Hơn nữa hắn không có dư thừa vô nghĩa. Nói xong lúc sau liền bắt đầu ở một cái siêu đại trong dương đi sờ viết con số tờ giấy. Giải nhất đoạt giải tên một người tiếp một người bị niệm ra tới. Thế nhưng liền Bùi khánh cũng chúng giải nhất. Mà chính chính vẫn như cũ không ở 50 cá nhân bên trong không biết có phải hay không bị liên tiếp mà thất vọng làm cho hứng thú đã không có đứng ở trên lầu lâm thanh khê cách thật xa đều có thể cảm nhận được nhi tử chính chính không vui thậm chí nghĩ tiểu gia hỏa này nên không phải là khóc đi Hà Vân còn lại là tiếp tục quan vọng phía dưới khóe miệng có ý cười hiện lên liền tính mặt khác thưởng đều là công chính mà chịu đến có chút thưởng bạch lang lại là có thể làm bộ bằng không Tuấn Tuấn cũng sẽ không làm hắn một người chịu xong mọi người Chờ đến Bạch Lang nói còn muốn 10 tên đặc biệt thưởng thời điểm, chính chính lại có khẩn trương cảm, có thể hay không? Này đặc biệt thưởng có hắn đâu? Chẳng lẽ hắn thật đến không có vận khí sao? Liền ở chính chính lo sợ bất an thời điểm, Bạch Lang niệm đến cuối cùng ba cái đặc biệt thưởng con số, trong đó một cái chính là chính chính trong tay thẻ bài thưởng con số, mặt khác hai cái là hạ nam cùng lư tiểu chính. Chính chính, ngươi chính là đặc biệt thưởng, ngươi chúng thưởng. Tiết lôi thoạt nhìn so chính chính còn muốn hưng phấn, mà chính chính còn ngơ ngốc mà nhìn hắn. Thật là ta sao? Chính chính tưởng tiết lôi nghe lầm. Nhìn chính chính thật cẩn thận lại vạn phần chờ mong đáng yêu bộ dáng. Tiết lôi cười lớn nói, không sai, chính là ngươi, đặc biệt thưởng. Ha ha ha, ta liền biết tiểu ra ta vận khí nhất định là tốt nhất. Ha ha ha, xem đi, xem đi, ta là đặc biệt thưởng, lợi hại đi, lợi hại đi. Vừa rồi còn biểu tình uể oải chính chính lập tức trở nên sú thí cộng thêm sinh long hoạt hổ lên, hơn nữa cái loại này dáng vẻ đắc ý xem đến mọi người càng là bất. Đắc Dĩ cười, đương nhiên hắn chính là thực mất mát. Cách đó không xa, cũng truyền đến hạ nam Đắc Ý tiếng cười to, "Ta liền nói quá, Nam ca ta vận khí là tốt nhất, ha ha ha. Nam ca, đi theo ngươi, ta vận khí cũng biến hảo." Lư Tiểu Chín cũng là vẻ mặt hưng phấn. Đặc biệt thưởng lúc sau chính là rút ra ba viên biển đen châu, chủ nhân. Lúc này đây toàn trường đều trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Ai đều không nghĩ bỏ qua Bạch lang trong tay con số, phía trước những cái đó phần. Thưởng thêm cùng nhau cũng so ra kém một viên biển đen châu. Rất nhiều người giá lạnh bên trong đợi lâu như vậy, vì chính là giờ khắc này. Thứ 106 hào. Bạch lang ở đài thượng lớn tiếng mà hô Là ta, là ta. Lúc này một cái mỏ chuột tai khỉ mà đầy mặt tươi cười mà hô lớn, hôm nay thật là tới đúng rồi, hắn thế nhưng không cần tốn nhiều sức liền đạt được mấy trăm năm biển đen châu, ha ha ha ha, hắn hảo tưởng lên tiếng cuồng tiếu, mà người này cũng thật sự làm như. Vậy, không biết vì sao, nghĩ chí bảo biển đen châu rơi xuống như vậy một người trong tay, rất nhiều nhân tâm đều không phải tư vị, người này nhìn tướng mạo liền không tốt, như thế nào vận khí tốt như vậy. Ngay cả Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy không thoải mái, ngược lại là Hà Vân trong mắt tinh quang hiện lên, nghĩ thông suốt nhi tử tuấn tuấn tâm tư. Đệ nhị ngàn hào, Bạch lang lại niệm một số tự, là ta, lúc này dơ lên thẻ bài nhưng thật ra một cái tay cầm lợi kiếm chung. Niên nam tử, có chút người giang hồ nhận thức hắn, biết hắn là không vân phái người, chính chính, người cấp không vân phái phát anh hùng thiếp sao. Nhìn đến không vân phái người. Bùi Khánh cũng là hồ nghi. Ta không biết. Anh hùng thiếp lại không phải hắn phát. Cho nên hắn cũng không biết hòa tước đều cho rất nhiều người. trừ bỏ hắn rất muốn thỉnh người ở ngoài. Những người khác đều là làm hòa tước chính mình quyết định. Cuối cùng một người là một cái thoạt nhìn sắc mặt âm. trầm hắc y nam tử. Hắn trên mặt có không tình nguyện. Nhưng giấy rụa qua đi hắn vẫn là lựa chọn đứng dậy. Thật sự là kia viên biển đen châu quá mê người. Lúc này... Lâm Thanh Khê đã cảm thấy ra khác thường, này ba người có thể được đến Biển Đen Châu tuyệt đối không phải trùng hợp, nàng dám khẳng định đây là Tuấn Tuấn cố ý làm Bạch lang làm như vậy, bọn họ đều là ai? Lâm Thanh Khê nhìn lên đài đi lấy Biển Đen Châu ba người nói, một cái là sở quốc lớn nhất ổ cướp sơn tặc, một cái là không vân phái người, một cái là tháp luân người, cầm này Biển Đen Châu, sợ là bọn họ nhật tử đều sẽ không hảo quá. Trước kia vu ma nói còn có thể trở thành bịa đặt, hiện tại biển đen châu chính là chân chân thật thật mà giao cho nào đó người trong tay. Tuấn Tuấn này nhất chiêu thật sự là cao, thế nhưng tưởng lập tức trừ bỏ này tam gia Ai, Tuấn Tuấn hắn thật không giống cái hải tử. Hải tử quá ưu tú, quá phúc hắc cũng không phải một chuyện tốt, lâm thanh khê có chút. Đau đầu mà sờ sờ chính mình cái chán, Hạ Vân lúc này lại đột nhiên bế lên nàng. Sau đó từ một cái khác cửa sổ bay đi ra ngoài, nơi này sự tình đã kết thúc. Quân, ngươi làm gì? Lâm Thanh Khê phát hiện Hà Vân trực tiếp đem nàng ôm vào một chiếc xe ngựa bên trong. Hơn nữa hai người ngồi trên xe ngựa lúc sau, xe ngựa liền ở trên nền tuyết bay nhanh mà trầm ổn mà bay nhanh lên. Mang ngươi hồi hải đảo. Hà Vân ôm Lâm Thanh Khê không buông tay. Nhưng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Tại đây phía trước Hà Vân không cùng nàng nói qua hồi hải đảo sự tình nha. Bọn họ đều có chính mình việc cần hoàn thành, chúng ta cũng có chuyện của chúng ta phải làm. Hà Vân hôn một chút nàng khóe môi cười nói. Chính là, thật sự cứ như vậy mặc kệ bọn nhỏ đi hải đảo sao. Hà Vân không lại cấp lâm thanh khê nói chuyện cơ hội, mà là cúi người áp xuống, cho nàng một cái thiên trường địa cửu hôn sâu. Xe ngựa ngoại lại phiêu nổi lên tinh tế nhũ nhu bông tuyết, phẳng phất thiên địa chi gian dáng xuống thuần khiết màn che mà bên trong xe ngựa dần dần thăng ôn tưới xuống một đường không giải được thâm tình.